Mấy người phụ nhân nói đùa một trận liền từng người về nhà. Đại Lang cùng Tân Hồ tự nhiên không nghĩ tới, này đó phụ nhân nhóm tâm tư xoay chuyển nhanh như vậy. Hai người bọn họ trong lòng đều nghĩ đến, có những người này trên cơ bản không quá yêu cầu từ nơi khác kéo một đống người lại đây, xây dựng hạnh phúc thôn. Bọn họ có thể đem tinh lực đặt ở chính mình ra trên người. Kia phiến Đại Lang đã thuộc về trần ra tài sản riêng địa phương, hắn tính toán trực tiếp đi mua chút hạ nhân lại đây. Khai khẩn đất hoang. Từ từ tới cũng không vội với nhất thời Chỉ cần trước đêm mà vòng ra tới là được Tốn vài năm thời gian chậm giải khai đi Các ngươi không phải phải đi về lạnh bình sao Tính toán bao lâu đi Ô xin hỏi Này đã là 10 tháng sơ, thật lạnh Mới tới người đều là nỗ lực đều chém trúc bùi rậm trở về Mùa đông dùng Không giống bọn họ mấy hộ người Bởi vì tới sớm bùi rậm cơ bản đều tồn đủ rồi Ngày mai liền đi Hôm nay chắc không thể lại làm lỡ Đại lang đáp Nga, kia bao, lâu lại trở về, a chỉ hỏi, dù sao cũng phải chờ đến ba tháng đi, này vừa đi gần nhất đường xa xa xôi, cũng không phải là mười ngày nửa tháng là có thể chạy cái qua lại. Đại lang cười nói, hắn cùng Tân Hồ hai người lên đường, tốc độ vẫn là mang mau, mang đồ vật cũng không nhiều lắm, lại là khoái mã, nhưng là xa như vậy, nơi nào khả năng thật mau trở về tới. Chúng ta không ở thời điểm, hạnh phúc thôn có chuyện gì, hai người các ngươi liền trước nhìn xử lý đi. Đại lang nói, này hai anh em bà, con, làm người ổn trọng, hơn nữa lại có công phu, cùng Đại lang Tân Hồ cảm tình lại càng tốt, thật thích hợp đương thôn. Chẳng qua tạm thời thôn này còn phải từ Đại lang treo. Trở về sau hắn hoàn toàn không cần quản, hắn là tưởng từ hai người bọn họ trung trọng một cái ra tới đương thôn trưởng. Minh Bạch, ngươi không cần quá lo lắng, Ô xin cùng A Trí đều đồng ý, hai người bọn họ cùng Đại Lang nhất thục, hơn nữa tới lại sớm, lại có điểm công phu đọc quá thư nhận biết tự, là này nhóm người chung, nhất có năng lực người, mới tới đám kia nam nhân, ở tới phía trước liền biết tới rồi nơi này muốn chịu nhân ra quảng. Hơn nữa bọn họ tuy rằng là cùng nhau tới, nhưng lại cũng là đến từ vài cái địa phương, phía trước đại gia cũng không có gì giao tình, tương đương với cũng là ai lo phận nấy, muốn nói thật tốt cảm tình, cũng là ở trên đường chậm rãi chỗ ra tới. Mấy người đang nói nhàn thoại, tân hồ đột nhiên choáng váng đầu một toàn, cư nhiên thiếu chút nữa không đứng được trực tiếp hướng trên. Mặt đất đảo đi, may mắn đại lang liền ở bên cạnh, ôm chặt nàng. Ai ra, đây là như thế nào lạc, nhanh lên đi đem trình đại phu kêu lên tới. Ô xin khiếp sợ, lớn tiếng âm kêu la, giúp đỡ Đại Lang. A chí vừa chạy vừa kêu to chương thị các nàng, làm các nàng lại đây đáp bắt tay chiếu cố Tân Hồ. Tân Hồ kỳ thật thật mau liền tỉnh lại, nhưng ngực dầu dĩ, quả muốn phun. Đại Lang cùng chương thị các nàng khẩn trương hỏi, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Có thể hay không là đói bụng, vẫn là mệt. Tân Hồ cũng không rõ, thân thể của nàng luôn luôn thật hảo, nhưng là gần nhất mấy ngày xác thật cũng cảm thấy có chút mệt. Nàng phỏng trần chính mình có khả năng là mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua Thượng Đại lang lăng lộn thật, không nghỉ ngơi tốt. Trình Đại Phu thực mau liền tới rồi, cấp Tân Hồ đem mặt cười chúc mừng nói, Trần Đại Tẩu đây là hỷ mạch. Ai ra, đây chính là Đại Hỷ Sự A. Mọi người đều vui vẻ cười nói, bất quá, thời gian còn thiếu, thai tượng có điểm không xong, các ngươi tuổi, trẻ phu thê vẫn là muốn tiết chế điểm. Trình Đại Phu nói, lệnh Đại lang cùng Tân Hồ mặt đều đỏ. Hai người không dãnh lo thèn thùng, khẩn chương hỏi, có nặng lắm không? Thai giữ được sao? Không nhiều lắm sự, Trần Đại Tẩu thân thể hảo, nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Nếu là có dược cũng chảo hai tề tới ha ha. trình Đại Phu nói, muốn viết phương thuốc tử. Đây là bình thường nhất giữ thai phương thuốc, dược liệu cũng bình thường. Đại lang cùng Tân Hồ ra cửa bên ngoài, vẫn là mang theo chút chuẩn bị. Dược liệu, hơn nữa, trình đại phu bên kia cũng có chút dược liệu, chọn chọn nhặt nhặt, miễn cưỡng thấu đủ 2 tỷ dược. Chương thị vội vàng giúp đỡ đi sát thuốc. Đại lang lại rất là lo lắng, sợ Tân Hồ thật sự có chuyện gì, đôi mắt cũng không dám sai nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đại phu không phải nói, không có việc gì sao. Tân Hồ nói, ta hiện tại thật sự thật lo lắng, này mang thai đến sinh sản thời gian còn trường đâu. Nơi này quá đơn sơ, liền dược liệu cũng không đầy đủ. Nhưng làm sao bây giờ lập? Đại Lang thập phần lo lắng nói, hắn chỉ hận không được hiện tại ở Kinh Thành lại hoặc là Lạnh Bình Phủ, có thể hảo hảo chiếu cố đến Tân Hồ. Nơi này thật là muốn cái gì không có gì, cũng may vừa tới cái trình Đại Phu, bằng không hắn còn không được cấp chết a. Hiện tại, ta không thể lại lên đường, năm nay hai chúng ta chỉ phải ở chỗ này ăn Tết. Tân Hồ cũng nghĩ mà sợ nói. Nàng Nguyệt Sự lung lung đều chậm lại, hơn nữa ra cửa bên ngoài, chạy ngược chạy. Xui, người vốn dĩ cũng mệt mỏi, Nguyệt Sự càng thêm là không quá chuẩn. Nàng cũng biết chính mình cái này thật xấu, một đội địa phương Nguyệt Sự chuẩn chuẩn muốn loạn mấy tháng, mới có thể khôi phục bình thường, cho nên cũng liền không nghĩ tới chính mình là mang thai. Dược hảo, a hồ uống trước dược đi. Trương Thị ở cửa phòng kêu lên, đa tạ tẩu tử. Đại Lang tiếp nhận chén thuốc. Tân hồ uống thuốc, tinh thần thay đổi rất nhanh, người thật mau liền mệt mỏi, nói, ta trước ngủ một lát, ân, hảo hảo nghỉ ngơi, đại Lang gật đầu, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại lo lắng, thì chính là tân hồ rốt cuộc có thai, kinh chính là vừa rồi hơi kém liền có chuyện, lại là lo lắng nơi này quá đơn sơ, sợ chiếu cố không hảo tân hồ, trong lòng quả thật là bảy hạ tám hạ, nơi nào còn ngồi được. Hắn đi ra ngoài kêu trương thị lại đây giúp hắn nhìn tân hồ, chính mình đi tìm trình đại phu thương lượng sự tình. Hạnh phúc thôn hẻo lánh, chính là đi lô vĩ thôn ra roi thúc ngựa một đi một về cũng đến ba bốn. Thiên, lần này sự tình cũng cho hắn đề ra cái tỉnh, hiện tại có đại phu vẫn là đến khai cái đứng đắng y quán. Cho nên, hắn cùng trình đại phu đi thương lượng, mở y quán yêu cầu đồ vật cùng dược liệu, nhất nhất viết ở đơn tự thượng, hắn hảo đi an bài. Tân hộ rốt cuộc mang thai, Đại Lang thật vui vẻ, hắn vốn dĩ liền ngóng trông nhanh lên có hài tử, trước kia trong miệng nói cỡ nào không thèm để ý, cũng bất quá là vì không cho tân hộ áp lực mà thôi, cho nên tân hộ một khám ra mang thai, hắn cao, hứng kính, ai nấy đều thấy được tới. Chỉ là cao hứng là cao hứng, hắn trong lòng lại không khỏi cảm thấy đứa nhỏ này tới có chút không phải thời điểm, chủ yếu là bởi vì bọn họ hiện tại hạnh phúc thôn, vị trí hiểu lánh, trong nhà đồ vật đều đơn sơ thật, sợ chiếu cố không hảo tân hồ cùng thai nhi. Hắn ban đêm càng là phát sầu ngủ cũng không dám ngủ, còn không dám ở tân hồ trước mặt lộ ra tới. Ngày hôm sau cùng ô xin a chí đám người thương lượng muốn đẩy làm đồ vật khi, hắn còn một cái kính nói, ai, ta thật là lo lắng a Nơi này quá đơn sơ, A Hồ nếu là có chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi quá lo lắng. Nàng thân thể hảo, nơi này còn có trình đại phu, sẽ không có việc gì. A chỉ khuyên nhũ. Chính là, đem một ít yêu cầu dược liệu đều mang về tới, chúng ta nơi này cũng có y quán. sinh dưỡng quá tẩu tử nhóm cũng nhiều, đại ra sẽ giúp đỡ ngươi chiếu cố A Hồ. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Ô sinh cũng nói. Trình Đại Phu cười cười, nói, nếu ngươi thật sự không yên tâm, đầu xuân sau đi. Thỉnh cái bà đỡ tới trong nhà ở, liên vạn sự đủ. Đại Lang thật đúng là không nghĩ tới điểm này, vừa nghe nói đến bà đỡ càng là gấp đến đồ xoay quanh, miệng lẩm bẩm nói, đối Nga, còn muốn đỡ để bà đỡ, còn phải có kinh nghiệm bà đỡ, ta cũng chưa nghĩ đến quá. Còn sớm, còn sớm, ngươi đừng vội. Đại gia vội vàng hét lớn. Này hoài thai muốn 10 tháng, A Hồ lại không phải ngày mai liền phải sinh sản, hiện tại cũng không cần phải gấp gấp thỉnh bà đỡ A. Ai, các ngươi nói, nếu là chúng ta trở lại, lạnh bình, lại hoặc là trở lại trong kinh, A Hồ hoài thượng thật tốt A, nơi này thật sự quá đơn sơ, ta thật sự không yên lòng A, sớm biết rằng như vậy, liền không nên mang nàng ra tới. Đại lang bánh xe dường như lời nói lại bắt đầu, làm cho đại ra hai mặt nhìn nhau, buồn cười không được. Cuối cùng ô xin trong đầu nhớ tới một sự kiện, Linh cơ vừa động nói, Đại Lang này cũng nói không chừng là ngươi nương ở phù hộ các ngươi đâu. Ngươi ngẫm lại, các ngươi đến nơi đây tới trước hết là vì cho. Ngươi nương rời mộ, ngươi nương một người ở chỗ này quá tịch mịch. Hiện tại, các ngươi muốn ở chỗ này kiến nhà ngươi phần mộ tổ tiên, sau này, ngươi nương cũng có có thể hưởng thụ hậu thế hương khói. Nàng lão nhân ra cao hứng, A Hồ cũng liền thuận lời có mang. Này thuyết mình này khối địa phương, là nhà các ngươi phong thủy bảo địa đâu? Chính là, chính là, lão nhân ra đây là cao hứng đâu? Nhất định sẽ phù hồ A Hồ thuận lợi sinh sản, vì ngươi thêm cái đại béo tiểu tử. A chỉ cũng phù hòa, nói, phải không? Nói như vậy, ta nương vẫn là thực thích nơi này. Đại lang trong miệng nói như vậy, trong lòng thật sự tán thành hai người bọn họ nói từ. Hắn vẫn luôn nhớ mong con mẹ nó mồ, hắn nương một người ở chỗ này tượng cái cô hồn rã quỷ giống nhau, vẫn luôn là hắn trong lòng đại sự. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa cái gì thời gian tới tế bái viếng mộ mã quá, vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi hắn nương. Nhưng hiện tại, hắn cùng A Hồ gần nhất, vẫn luôn không động tỉnh A Hồ liền thật sự có. Mang, hắn vẫn là mang tin tưởng là hắn nương dưới mặt đất phù hộ hắn cái này cách nói. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức cảm thấy chính mình ở chỗ này thành lập hạnh phúc thôn quyết định thật sự là quá hảo. Cái này địa phương thật nhưng xem như nhà bọn họ Phúc Địa, hắn cũng không hề cảm thấy tân hồ ở chỗ này mang thai sinh sản sẽ có chuyện gì, hơn nữa có trình đại phu, y quán cũng sẽ lập tức xử lý lên, lại từ lạnh bình hoặc là trong kinh thỉnh cái có kinh nghiệm bà đỡ lại đây, liền cái gì cũng không sợ. Nghĩ thông suốt những việc này Tâm tư của hắn lập tức chuyển rời đến làm y quán lên rồi Ngày hôm qua ta cùng Trình Đại Phu đã nghĩ kỹ Rồi làm y quán yêu cầu một ít đồ vật Còn nữa chính là trước lòng một bộ phận dược liệu tới An thai giữ thai Xưa nay có cái cảm mạo cảm lạnh Tiểu hài tử tiêu chảy từ từ bình thường dược liệu Chúng ta đi lô vĩ thôn bên kia trước mua một ít lại đây Chờ đầu xuân trên đường hảo tẩu sau Ta lại làm thương đội từ các nơi nhiều lòng chút dược liệu lại Đây, chúng ta hạnh phúc thôn y quán nhất định sẽ không so đại địa phương kém. Hảo, như vậy chúng ta hạnh phúc, thôn y quán nhất định sẽ trở thành quanh thân tốt nhất y quán. Mọi người đều hưng phấn nói, có cái tốt y quán thêm tốt đại phu, đối quanh thân bá tánh tới nói, đều là chuyện tốt. Loại này thần kỳ sự tình, tân hồ là không tin. Nhưng là trong thôn người cũng đều cảm thấy Đại lang Nương ở phù hộ bọn họ cái này ý tưởng chính xác, sôi nổi tỏ vẻ sang năm làm hắn đi tìm cái có đạo hạnh. Ngươi lại đây, hảo hảo đem lão phu nhân mồ cấp tu sửa hảo. Chính là, lão nhân ra đây là dưới mặt đất phù hộ các ngươi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Con mẹ ngươi mồ cũng là nên hảo hảo tu tu. Rõ ràng có hậu nhân, sao có thể không cho các lão nhân hưởng thụ tiền nhan đèn đâu. Năm nay ăn Tết, ngươi nhân đến nhiều thiêu chúc hương nến tiền giấy, lại lòng chút cống phẩm. Làm lão phu nhân hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, phù hộ nhà ngươi trạch bình an, hài tử thuận lợi. Ngay cả lão tiên sinh đều nói như Vậy Đại Lang tự nhiên miệng đầy đáp ứng rồi Lại bởi vì Tân Hồ mang thai Bọn họ không thể hồi lạnh bình đi Hắn chỉ phải viết tin hồi lạnh bình, Sau đó lại viết tin cấp kinh thành Làm bình nhi bọn họ cũng cao hứng cao hứng Ô Sinh ca cùng A Chí ca Ngày mai đi một chuyến lô vĩ thôn Gần nhất giúp ta gửi cái tin Thứ hai cũng đi ấn cái này đơn tử Đem yêu cầu đồ vật lòng trở về Đại Lang nói Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện ra cửa, hắn đến đêm toàn bộ tinh lực đều đặt ở chiếu cố tân hồ. Thường, những việc này chỉ có thể phái cấp này hai anh em bà con. Hành, chúng ta ngày mai vội đi, kỳ bốn con ngựa đi, hẳn là có thể mang về rất nhiều đồ vật. Ô xin nói, kia tiền ra trung niên nam nhân, nhân sưng lão tiền lại nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi, nhà của chúng ta có xe ngựa, còn có thể nhiều vận vài thứ trở về. Ô Sinh cùng A Chí nhìn Đại Lang liếc mắt một cái, Đại Lang nói, "Cũng đúng a, chính là hai người bọn họ cưỡi ngựa tốc độ mau, ngươi đi theo nhưng đến chịu chút mệt mỏi." Lão Tiền cười nói, "Không sợ, ta này đem thân thể còn cường tráng, trong nhà muốn thêm vào đồ vật cũng nhiều, không ra đi một chuyến không được a." Kết quả, đang nói, lại phải có hai người trẻ tuổi hán tử Bành Thành cùng Bành Đông muốn cùng đi, hai người bọn họ sẽ cưỡi ngựa, đây cũng là hai tộc huynh đệ, cùng đi đến, chỉ là hai người bọn họ không có mã. Lão tiện đem tiền ra xe ngựa cũng bốn con ngựa toàn mang lên, ô xin á trí liền mang theo năm con ngựa, trong đó liền có Đại lang ra. Tam thất, tổng cộng chính con tuấn mã, còn hai chiếc tiểu xe ngựa, xác thật có thể mang về rất nhiều đồ vật. Như thế, Đại lang dứt khoát làm mọi người đều ra tới nói nói chính mình yêu cầu chút cái gì, làm đại gia cùng nhau mang về tới. Trừ bỏ nhất nghèo mấy hộ nhà chỉ cần mang mấy cân muối trở về, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều phải mang chút ăn tết vật tư. Một hàng năm người, mang theo chín con ngựa, nhị chiếc tiểu xe ngựa, ở ngày hôm sau sáng sớm xuất phát. Này một đi một về hoa mười. Ngày, bởi vì muốn thu mua đồ vật quá nhiều, đặc biệt là dược liệu, ô xin cùng a trí tách ra chạy vài cái địa phương, thậm chí liền chương ra thôn bên kia cũng đi qua, cuối cùng vẫn là kém không ít. Bất quá này cũng không sợ, Đại lang gửi đến kinh thành cùng lạnh bình tinh đều đề ra, muốn dược liệu sự tình. Tự nhiên sẽ có người đưa đến lô vĩ thôn, chờ bọn họ đi lấy. Chính là phải chờ tới một đoạn thời gian mới được. Bọn họ này một chuyến, cũng là năm nay cuối cùng một chuyến ra cửa, bởi vậy mang... Về tới đồ vật phá lệ nhiều, chính là hương nến tiền giấy cũng lỏng mấy đài sọt đã trở lại, từng nhà đều phân một ít, ăn tết hiến tế các tổ tiên dùng. Mới mẻ thịt heo mang về tới hai chỉnh đầu, đây là Đại lang chỉ định muốn tượng ô xin ra tiền ra, a trí ra điều kiện tốt hơn, cũng dự định một ít mới mẻ thịt loại. Trong nhà đều có hài tử, đại nhân liền không tính có thể không ăn, bọn nhỏ cũng yêu cầu nhiều chút dinh dưỡng. Đại gia phân qua đi, dư lại hạ còn có ướt 80 cân thịt, Đại lang làm. Chủ, mỗi hộ phân một ít, cũng coi như là cho đại ra quá cái năm. Đại bộ phận người nghèo đến len ken vang, bắt được thịt, đều hưng phấn không được. Mặt khác, Đại lang còn cho đại gia từng người phân hai cân điểm tâm, không lương thực nhân ra phân một ít lương thực. Hiện tại dân cư nhiều, có một số việc cũng nên có cái làm việc chương trình. Hắn cùng tân hộ thương lượng một chút, làm ra như thế quyết định. Hạnh phúc thôn sở hữu thôn dân, toàn bộ từ đại gia trợ giúp xây nhà, hơn nửa phòng. Trước phòng sau, còn có đại khối đất trồng rau không chỉ có chỉ là giải quyết trong nhà dùng bữa vấn đề, còn có thể lưu một ít ra tới loại hoa màu. Chỉ là, mọi người, muốn chính mình khai điền chính mình loại. Quá nghèo mấy nhà, hắn phụ trách cung cấp hạt giống, cùng năm thứ nhất đồ ăn, sau này từ đại gia chậm rãi còn cho hắn. Mỗi người bình quân hai mẫu đất, bao gồm nửa hài tử, chỉ là này đó điền đều dựa vào chính mình người nhà khai. Nơi này vốn cũng là đất hoang, khai ra tới điền, dựa theo. Lệ thường, trước 5 năm sẽ không nộp thuế đi lên, nói cách khác, đại gia có thể tại đây 5 năm tích lũy nhất định tài phú. Dư lại, nếu đại gia còn có năng lực giúp bọn hắn ra khai điện, bọn họ tính tiền công cho đại gia. Hơn nữa nhà bọn họ điền, chính bọn họ khẳng định không có khả năng có người tới loại, hơn phần nữa cũng là cho thuê cấp người trong thôn loại. Địa tô tự nhiên cũng thu so thấp. Đương nhiên, trừ bỏ này đó chỗ tốt, hạnh phúc thôn các thôn dân cũng đến tuân thủ không ít quy củ. nếu có trái với là sẽ đã chịu thôn quy xử phạt. Này đó quyết định, làm mọi người đều thật vừa lòng. Cho nên, liền tính là thời tiết thật lạnh, cũng có người ở khai hoang, nghĩ sớm một ngày khai trúc điền ra tới, sớm một ngày an tâm. Lần này đi ra ngoài lòng trở về dược liệu, liền trực tiếp trước đặt ở trần ra. Nói thật, chủ yếu là chỉ có nhà bọn họ có dãnh địa phương. Y quán khẳng định chỉ có thể chờ đến sang năm lại kiếm, Vì thế, Trình Đại Phu mang theo tiểu đồ đề mỗi ngày ở nhà bọn họ, sửa sang. Lại này đó rượt liệu, liên quan Lão Tiên Sinh cũng mang theo chính mình ra hai đứa nhỏ lại đây hỗ trợ, hơn nữa cũng thuận đường học học. Lão Tiên Sinh thật minh bạch, thật giảng khai hoang làm ruộng, bọn họ một nhà ba người, chỉ sợ muốn đói chết. Bất quá, Đại lang cũng sớm nói qua, Trình Đại Phu cùng tiểu đồ đề hai người, có thể thỉnh người trợ giúp khai hoang, Lão Tiên Sinh một nhà ba người cũng giống nhau. Bởi vì Trình Đại Phu về sau liền ngồi khám, có thể dùng cái này tới để khai hoang làm ruộng công. Lão tiên sinh về sau muốn dạy trong thôn bọn nhỏ đọc sách, cũng có thể dùng này tới để công. Đối với điểm này, trong thôn người đều đồng ý, bởi vì nhiều như vậy ở nhà sửa sang lại dược liệu, Đại lang dứt khoát khiến cho mọi người đều ở nhà hắn ăn cơm. Gần nhất, này hai nhà người đều không có đứng đắn sẽ nấu cơm. Trình Đại Phu cùng tiểu đồ đề là ở miễn cưỡng hỗn, đốn đốn là một nồi loạn nấu. Lão tiên sinh ra tuy rằng có cái nữ hài tử, nhưng nhân ra cũng mới 11-2 tuổi lớn, nhỏ, không thể so trình đại phu ra tiểu đồ đề cường nhiều ít. Đại lang tự mình nấu cơm, không dám lao động tân hồ một chút, hiện tại quả thực đem nàng trở thành quốc bảo, liền kém y tới rũi tay cơm tới há mồm. Mọi thứ chiếu cố đến quá cẩn thận, làm tân hồ quả thực có chút không thích ứng. Đại Lang khiến cho tiểu cô nương đi theo tân hồ, gần nhất bồi bồi nàng, thứ hai cũng làm cô nương này nhìn hắn nấu ăn, tân hồ không cần đồng thủ, có thể ở một bên đồng đồng miệng, giáo kia tiểu cô nương ăn. Để nhất bữa cơm khi trình đại phu cùng lão tiên sinh hoàn toàn không nghĩ tới quá lớn Lang sẽ nấu cơm, lại còn có làm được tương đương không tồi, hai người đều kinh ngạc nói, không nghĩ tới thôn trưởng còn như vậy sẽ nấu đồ ăn, này đồ ăn thật là ăn quá ngon. Ha hả, ha, ta trước kia đương quá đầu bếp, còn cấp yến vương đã làm cơm đâu. Bất quá ta này trụ nghề đều là đi theo a hồ học. Đại lang cười nói, ai ra, khó trách, chúng ta lão hai gia hỏa thật là có lộc ăn. Hai cái đại nhân vừa ăn biên, khen ba cái hài tử ở một bên không lên một tiếng, chỉ lo vùi đầu khổ ăn. Hai người bọn họ ba cái thật là thật dài thời gian không có ăn qua ăn ngon như vậy, đồ ăn. Trình Đại Phu tiểu đồ kêu tam thất, lão tiên sinh họ trương, hắn mang đến nam Hải tử kêu bạch thuật, nữ Hải tử kêu bạch vi. Ba cái hài tử đều lấy cái dược liệu tên, cũng coi như là duyên phận. Ngay cả Trình Đại Phu ở biết này hai hài tử tên sau, đều cười, tam thất là hắn nhặt cô nhi, khi đó hắn chính cầm một phen tam thất, liền thuận. Miệng cấp hài tử lấy tam thất tên này, không nghĩ tới, trương lão tiên sinh, cấp hai đứa nhỏ cũng nổi lên cái dược liệu danh làm đến thật nhiều người còn lấy này hai hài tử là họ bạch đâu tam thất bất mãn nói sư phụ đều là dược liệu danh nhân gia bạch thuật bạch vi nhưng đều là tên hay so với ta cái này tam thất muốn rỉa nghe nhiều ha ha cũng không phải lạ đại lang cùng trương lão tiên sinh đều cười rộ lên ngươi còn ghét bỏ tam thất không dễ nghe a tam thất thật tốt một mặt dược liệu a bằng không sửa tên kêu cam thảo ngải diệp hoàng liên trình đại phu không cho là đúng nói. Lời này càng là đem Đại lang cùng trương lão tiên sinh ôm bụng cười cười to, nói đến hài tử tên, Đại lang nói, nhà của chúng ta hài tử, đến lúc đó cũng lấy cái dược liệu nhũ danh như kêu kêu. Kỳ thật dược liệu cũng có rất nhiều dễ nghe, tượng bạch vì cái này liền rất hào a Trình Đại Phu nói, này vốn dĩ chỉ là vài người nói giỡn nói, không nghĩ tới sau lại, hạnh phúc thôn bọn nhỏ thật. Đúng là lấy một đống dược liệu tên ra tới. Bởi vì trong nhà ăn cơm người nhiều, nguyên liệu nấu ăn lại không phong phú, Đại lang dứt khoát đốn đốn đều lòng một nồi loạn hầm. Chính là thiếu một ít thịt khối hơn nữa một ít đồ ăn làm măng làm cải trắng củ cải trợ vật cùng nhau hầm thành một nồi to. Còn đừng nói, như vậy loạn hầm đồ ăn, hương vị cơ nhiên cũng không tệ lắm, hơn nữa bởi vì cùng nhau ăn cơm người nhiều, ăn lên liền phá lề hương. Tân hồ lượng cơm ăn thật hảo, cũng không có nôn ngán. Mỗi ngày đi theo ăn như vậy một chén đồ ăn, hơn nữa đơn độc nấu hai chỉ trứng gà, lại hoặc là nấu hai điều tiên cá gì đó, ra tăng chút dinh dưỡng. Như thế xuống dưới mấy ngày, tân hộ sắc mặt liền dưỡng đến đẹp nhiều, vừa thấy liền biết, thai nhi lớn lên cực chắc nịch. Trình đại phu nhìn nàng cái dạng này, đều nói, ta liền nói trần đại tẩu thân thể hảo đi, này thai bảo đảm dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Đại nhân có thể ăn là phúc đâu, ăn đến no ăn ngon, hai tử tự nhiên liền lớn lên chắc nịch. Chúc Tân Hồ vừa nghe, lại sợ hãi nói, nghe nói hài tử dưỡng quá hảo, sinh thời điểm khó xử. Đầu năm nay, nàng nhưng không nghĩ khó sinh. Chính là ở hiện đại, có thể sinh mổ, khó sinh đều có khả năng sẽ ra mạng người án. Ở cái này địa phương, đừng nói sinh mổ, liền sợ người là sẵn khi hơi chút khó một chút đều đến xóa nửa cái mạng. Cho nên, thời gian mang thai bảo dưỡng, nàng phi thường chú trọng. Hiện hảo, ở hiện đại, nàng nhiều ít cũng nghe đến nhìn đến quá một ít sinh sản mang thai phương. Diện chi thức, bất quá có chút lời nói, nàng cũng phải hỏi đại phu, cũng không phải lạ, cho nên những cái đó phú quý nhân ra thiếu nải nải nhóm nhiều gặp nàng sản, chính là nguyên nhân này, ăn lại hảo, lại sống trong nhung lụa khuyết thiếu hoạt động, các ngươi nhìn xem, nông hộ nhân ra, nhà nghèo ngược lại khó sinh thiếu, phụ nhân sinh hài tử liền xuống đất làm việc đều có, trần đại tẩu cũng muốn nhiều động động, không thể cả ngày nằm, trình tiên sinh hiển nhiên cũng là cái hiểu công việc. Tuy rằng không phải phụ khoa đại phu, nhưng này đó thường thức cũng hiểu. Từ khi phát hiện mang thai sâu Tân Hồ liền cảm thấy chính mình sống được tượng cái lão tổ tông dường như. Kia đại ngộ đã thẳng bất quốc bảo, Đại lang khẩn trương đến độ mâu thành không biết làm gì. Xin xôi đem nàng loại này nữ hán tử xem thành yếu ớt mỹ nhân đèn, sợ có cái chuyện gì. Trong nhà gì sống đều không cho nàng đồng thủ, giặt quần áo nấu cơm làm vệ sinh này đó việc hắn toàn bao, chỉ cần nhìn đến nàng nghĩ đến. Làm điểm cái gì, liền lập tức đại kinh tiểu quái nói, buông, buông, ngươi thành thật đi nghỉ ngơi đi. Hiện tại có trình đại phu nói, tân hồ hướng hắn nói, ngươi nghe một chút đi, chỉ là ăn cái gì cũng không làm cũng là không được. Hơn nữa ta thân thể hảo, lại cũng không có gì khó chịu. Ngươi chính là hạt khẩn trương, kỳ thật ngẫm lại trước kia ở hiện đại, nhiều ít thai phụ còn không phải kiện trì đi làm đến sinh sản mấy ngày hôm trước a nhân ra còn tỉa giao thông công cộng tể tàu điện. Ngâm công tác cường độ cũng không thấp, tuy rằng không bài trừ cũng có mang thai lúc sau, phi thường khó chịu còn phải nằm viện nữ sinh, nhưng kia dù sao cũng là thiếu bộ phận, cho nên nàng đối đại lang loại này khẩn trương tình huống hoàn toàn không thể thích ứng, nói nữa nàng bất quá là mang cái thai sao, cần thiết làm đến nàng giường như sinh bệ nặng giường như sao, hơn nữa thật muốn có cái gì không thoải mái, nàng cũng sẽ không cường chống a, loại này thời điểm đương nhiên là có thể làm, nỗng liền làm nỗng a. Hành đi, ngươi về sau ăn cơm đã kêu bạch vi bồi ở bên ngoài đi dạo, đi vài vòng. Đại Lang suy nghĩ nửa ngày, mới nói. Hắn là tin tưởng đại phu nói, nhưng là cũng không dám làm tân hồ đi làm cái gì sống, hắn cũng là có thể tiếp thu tân hồ tản bộ, tùy tiện đi lại một chút trình độ này. Trình đại phu cùng Trương lão tiên sinh nghe xong hai người bọn họ nói, trong lòng cười thầm không thôi, bất quá tuổi trẻ phu thê ân ái mới hảo đâu. Những cái đó cải trắng cổ cải, đến thu. Thập chút chiếu tử tre lại, Quá đoạn nhật tử tuyết rơi, Sợ đông lạnh hư, Còn nữa, ta phải lọng chút đồ chua, Phơi chút củ cải làm, Tân Hồ nói, Bởi vì hai người bọn họ nguyên bản là tính toán hồi lạnh bình đi, Này đó sống nàng cũng chưa làm, Trong vườn đồ ăn cũng là tính toán phân cho đại ra, Nhưng hiện tại không thể đi rồi, Này đó đồ ăn, Hiển nhiên là không có khả năng hoàn toàn phân cho người khác, Chính mình ra cũng muốn ăn a, Cho nên, Nên phơi muốn phơi nên ướp muốn ướp, Việc còn không ít. Đâu? Lại còn có muốn đi biên một ít chiếu tử, cấp đất trồng rau đáp dự ấm liều tranh tử, này việc khẳng định sẽ không phí bao lớn sức lực, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm, hơn nữa còn có Bạch Vi ở một bên đương giúp đỡ đâu, ta và các ngươi cùng nhau. Đại lang không yên tâm nói, Tân Hồ không biện pháp phản đối, chỉ phải cùng hắn làm một trận, kỳ thật nhà bọn họ đất trồng rau cũng không quá lớn, rốt cuộc nhà bọn họ chỉ có hai khẩu người, hơn nữa trong khoảng thời gian này. Lại nhiều mấy khẩu người ăn, cải trắng củ cải đã sớm ăn tiểu một nửa đi. Tân hộ thích ăn mới mẻ rau dưa, cả ngày mùa đông liền trong cậy vào này đó cải trắng củ cải, có thể không hảo hảo bảo hộ sao. Hơn nữa, nàng hiện tại trong bụng còn có một cái đâu, càng thêm muốn ăn nhiều mới mẻ rau dưa. a chỉ bọn họ mấy nhà tuy rằng loại nhiều, nhưng sau lại lại tới nửa nhiều người như vậy muốn dùng bữa, cũng một nhà phân chút đi ra ngoài cho đại ra ăn. Hiện tại hạnh phúc thôn mới mẻ rau dưa ngược lại. Thành hút hàng hóa, Tân Hồ cũng ngượng ngùng đi trong nhà người khác thảo, cho nên chính mình ra liền phải phá lệ tỉ mỉ bảo dưỡng, một chút cũng không thể lãng phí. May mắn hai người bọn họ đều là cần mẫn người, không chịu ngồi yên, trong nhà bùi rậm chữ lượng còn không ít, không cần hiện đi đánh xài. Muốn biên chiếu tử cỏ tranh có thật nhiều bó, đều chỉnh chỉnh tê tệ má ở hậu viện. Tân Hồ cùng Bạch Vi, Đại lang bắt đầu biên chiếu tử, bọn họ biên thật sự thô rác, bất quá là đêm cỏ khô đại cổ. Đại cô biên ở bên nhau, biên đến thật dày, ở đất trồng dâu thượng đáp nổi lên thấp bé lều tranh tử, dùng này đó chiếu tử thật dày cái hai tầng, lại lấy dây cỏ cố định lên, cùng hiện đại lều lớn tựa loại. Ô xin cùng a chí mấy hồ nhà, ban đầu ở lô vĩ thôn liền đi theo tân hồ học xong này nhất chiêu. Những người khác chưa thấy qua, bọn họ đại đa số là trực tiếp đem cải trắng củ cải rút về nhà, xuống đất hầm chữ. Giống nhau cũng có thể tồn một cái mùa đông sẽ không hư nhìn thấy bọn họ mấy nhà đáp lèo tranh tử còn đều che cười bọn họ không có việc gì làm đâu có cái này nhàn công phu còn không bằng đi khai điền đi đánh sài lại hoặc là đánh bắt cá gì đó nhưng là cũng có người học bọn họ làm như vậy rốt cuộc hầm lại hảo cũng đuổi không như vậy chữ hảo lèo tranh tử nhặt hảo đại lang lại rút một ít cải trắng cùng củ cải chính mình bắt được bờ sông đi rửa sạch sạch sẽ lại chọn trở về bay biển ở trong sân làm tân hộ đi lòng dưa chua cái này việc liền không thể trông cậy vào hắn. Hơn, nửa này việc cũng sẽ không mệt đến người, người là ngồi ở, bạch vi ở một bên đi theo Tân Hồ học tập như thế nào xử lý này đó cải trắng củ cải. Chúng ta trước tới thiết củ cải, cắt thành không sai biệt lắm, lớn nhỏ đều là được. Tân Hồ nói, cầm lấy một cái đài củ cải làm làm mẫu động tác. Bạch Vi vốn dĩ liền chính mình nấu cơm, đương nhiên sẽ sắc rau, huống hồ cái này sống cũng rất đơn giản, hai người hoa không đến nửa canh giờ liền đem hai đại vỗ củ cải toàn thiết hảo, đặt ở đại bồn gỗ ướt đi, lên. Khi thật không ngừng nhà bọn họ, mặt khác mấy hồ nhà cũng ở làm dâu ngâm, củ cải làm là mọi nhà chuẩn bị. Sau đó phao cải trắng, kim chi này đó cũng đều sẽ lộng một ít. Bạch Vi đi theo học được thật nghiêm túc, hai người xúc bận rộn một ngày, mới đem sở hữu cải trắng củ cải toàn bộ lộng xong, dư lại việc nặng chính là đại Lan, bọn họ đem nồi niêu chum vài rửa sạch sẽ, để giáo thủy phân, còn phải chuẩn bị đại tay nải, ngày mai sẽ đem ướt quá củ cải trăng lên lên mặt cục đá đè nặng, áp làm thủy phân, cạn thêm dễ dàng phơi khô, tân hồi giống nhau còn sẽ lưu một ít phơi đến hơn phân nửa làm củ cải điều. Cùng chính mình ra chế tương ức quấy một vò tử tương cũ cải làm, phong kính lên làm nó chậm rãi lên men, làm như vậy tương cũ cải làm, giòn chung mang hơi toan, so cũ cải làm càng thêm ăn ngon. Hai người bọn họ vội hai ba thiên, này đó việc toàn bộ làm xong rồi. Trong nhà dược liệu cũng toàn bộ sửa sang lại ra tới, phân loại từng người lấy hàng che chút mang cái nắp tiểu cái sọt. Trang hảo, mặt trên dán lên viết tên tờ giấy tử. Từng hàng chỉnh tề bày biện ở chút giá thượng trước tạm thời như vậy phóng, bởi vì hiện tại dược liệu chủng loại còn không nhiều lắm, hơn nữa cũng chưa kịp chuẩn bị tốt chuyên môn phóng trung dược những cái đó mộc chế tiểu ngăn tủ. Ai ra, hiện tại gia dán tự nhiều. Trình đại phu vừa lòng nói, cũng không phải là, chờ sang năm lại đứng đắn xây căn nhà, các ngươi hai thầy trò đệ liền có đứng đắn y quán. Đại Lang nói, vài người chính nói như thế, Nào cái y quán sự, Ô Sinh cùng A Chỉ lại đây, nói: "Đại Lang, chúng ta ngày mai đi săn thú đi, bội vàng thời tiết còn hảo, đi lộng chút thịt trở về ăn, lại lãnh sợ sẽ không hảo đi ra ngoài." "Hành a, nhiều kêu vài người đi, nhiều lộng điểm, một nhà cũng có thể đa phần cái 3 năm cân." Đại Lang đồng ý, hắn nghĩ ra cửa một chuyến cũng đến mấy ngày thời gian, liền tưởng một lần nhiều lộng vài thứ trở về, hắn không phải thật yên tâm tân hồ một người ở nhà, cũng may có thể cho Bạch Vi ở nhà bồi tân. Hồ, đồng thời cũng có thể làm trương thị đám người giúp đỡ chiếu cố một chút. Bởi vì bọn họ không tính toán ở hạnh phúc thôn qua mùa đông, trong nhà rất nhiều đồ vật đều chuẩn bị đến không nhiều lắm, không ra khỏi cửa cũng không được. Đặc biệt là nhà hắn mua trở về thịt cũng không nhiều, mấy ngày nay đều cho hắn một nồi loạn hầm nấu ăn, dùng hết không ít. Tuy rằng vài hộ trong nhà có dưỡng gà vịt, nhưng bọn hắn ra là tượng trưng tính dưỡng mấy chỉ mà thôi, chính là vì ăn cái trứng. Nếu nếu là... Hầm canh gà gì đó, căn bản là ăn không hết máy đốn đâu. Ô xin bọn họ mấy nhà sớm nhất tới, nhưng thật ra dưỡng không ít ra cầm súc vật. Nhưng là, bọn họ cũng giống nhau luyến tiết tùy tiền ăn luôn. Tiền ra, đã ở ô xin ra cùng A trí ra cắt mua máy chỉ gà trở về dưỡng, cũng là chuyên môn đẻ trứng ăn. Trước mắt, cũng liền thừa ô xin ra cùng A trí ra còn cắt dưỡng hai đầu heo, tổng cộng bốn đầu heo, khẳng định là đến lưu tại cuối năm trước giết, ở trong thôn phân bán trong thôn dân cư nhiều, Osin cũng ái chí nuôi trong nhà heo, cũng là muốn thu bạc, cho nên vừa nghe đến đi săn thú lộng lợn rừng trở về ăn, một ít thanh tráng niên liền sôi nổi muốn đi theo đi. Đại Lang chỉ phải nói như vậy hảo, hôm nay đi mấy cái, trở lần tới lại mang mặt khác vài người đi, tổng không thể đem toàn thôn thanh tráng niên đều mang đi đi. Mọi người gật gật đầu, đều đồng ý biện pháp này, hơn nữa đại ra tự do tổ hợp, chia làm hai đàn. Một đám người theo Đại Lang cùng Osin xuất phát. Một khác nhóm, người từ A trí Phụ Trách quản Đại gia Bảo Hộ Thôn Lão Ấu Phụ Nhân nhóm, kỳ thật những người này cũng có đến là việc muốn làm, tỉ như đánh bùi rậm là quan trọng nhất, mùa đông thực lạnh đến không ít củi đốt giường đất. Mặt khác, Phụ cần có một cái sông lớn, còn có mấy cái tiểu mương, cá cũng không ít, không chịu ngồi yên người cũng sẽ đi lòng chút cá trở về, đặc biệt là cuối cùng tới một nhóm người, trừ bỏ mang theo chút lương thực cùng dư muối đầu ở ngoài, chính là một chút đồ ăn cũng không. Có, toàn vợ trong thôn loại đồ ăn người phân một chút cho bọn hắn ăn Thực hiện nhiên một cái mùa đông là không đủ Cá chính là một đại trợ cấp Mặt khác, càng có không chịu ngồi yên người, thừa dịp mà không hoàn toàn đông lạnh trụ Còn ở nỗ lực khai hoang, nói chính là người đều hai mẫu nhiều Nhưng thanh tráng niên khẳng định đến đa phần một mẫu nửa mẫu Bằng không, về sau bọn họ lấy cái gì cưới vợ đâu Lại còn có đến suy xét đến bọn họ cưới tức phù nhi trong nhà sẽ ra tăng dân cư Hai mẫu Nhiều, khẳng định là không đủ ăn, cho nên, Đại lang sau lại lại cùng đại gia thương lượng một chút, quyết định làm này đó thanh tráng niên chưa thành ra các nam nhân, từng người khai năm mẫu điện. Một người khẳng định loại không xong, phải cho nhau hỗ trợ. Nhưng là, bọn họ có thể có được năm mẫu điện. Bằng không, nhà người khác có 10 mẫu 8 mẫu, nhà bọn họ liền nhị mẫu điện, chờ 10 năm 8 năm sau, lại không đất hoang có thể khai, bọn họ những người này trong nhà nhân khẩu nhiều, nơi nào đủ ăn a? Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng làm mọi người đều cho chính mình ra khai cái trăm tám mươi mẫu đất tới, tuy rằng nơi này tạm thời là hoang. Hắn đã ở cùng Yến Vương cùng An Đại Nhân Thương Lượng quá, khai năm sau, liền sẽ đi làm đứng đắn thủ tục. Về sau này một khối đã kêu hạnh phúc thôn, đem hạnh phúc thôn địa bàn chân chính rõ ràng vẽ ra tới. Các thôn dân có thể có được chút chính mình mà, nhưng không thể tượng địa chủ giống nhau, từng nhà đều thật nhiều điền, nếu không đừng nói. Quan phủ sẽ bất mãn, chính hắn cũng không nghĩ, về sau nơi này một kiểu địa chủ, như vậy nhưng như thế nào quản A. Có chút người là cái dạng này, có tiền thế lúc sau, liền sẽ nháo ra một chút sự tình tới. Hún hồ những người này, trước mắt còn phải dựa hắn giao nhân khẩu thuế đâu. Việc này hắn cùng Tân Hồ cũng thương lượng quá đã lâu, cho đại ra nhiều ít điền cũng là suy nghĩ sâu xa thục suy xét sau mới quyết định. Kỳ thật muốn cho Tân Hồ tới nói, bọn họ có thể tùy tiện liền chiếm lớn như vậy. Một mảnh địa phương, thật đúng là dễ dàng đâu. Này tấm ảnh, ở nàng xem ra ít nhất cũng là hiện đại tiểu hương chấn lớn nhỏ. Này hoàn toàn là bởi vì an khánh chịu mà quản ít người, có rất nhiều không có quản địa phương, nếu là gác ở hiện đại, tưởng chiếm hữu lớn như vậy một khối địa phương kia nhưng đắt dụng tiền đôi ra tới. Nhưng không giống bọn họ như vậy, hoàn toàn không trả giá cái gì, liền có thể chiếm hữu, thật sự là chiếm quá lớn tiền nghi. Nhưng là một hộ nhà có cái 10 mẫu 8 mẫu, Đứng đắn rụng tốt, vô luận ở nơi nào, cũng coi như là cái có dư hộ, ít nhất trong nhà không thiếu ăn, sẽ không đói bụng. Cho nên, bọn họ không có khả năng làm đại gia muốn như thế nào khai điện liền như thế nào khai điện. Lại nói tiếp, này thiên hạ là hoàng đế lão tử, sở hữu điện đều là của hắn, ngươi tùy tùy tiện tiền chiếm một khối, cũng không hảo a Cho nên, chuyện này, hắn đang ở làm yến vương nghĩ biện pháp nhanh lên làm tốt đâu. Bực này vì thế ở một cái hoang vắng địa phương, thành lập. Khởi một cái thôn, thời gian dài, tự nhiên sẽ cho trong triệu mang đến một ít thu vào. Nhưng thành lập một cái thôn đơn giản, nhưng thôn này thuộc sở hữu quyền, còn phải hoa chút tâm sự đi làm đâu. Yến Vương cùng Đại lang tự nhiên là hy vọng hạnh phúc thôn thượng cấp quản lý giả là người một nhà A, bằng không, về sau tùy thời bị người khác tìm lấy cớ tới nháo sự, phải không có lợi. Kỳ thật phương pháp tốt nhất là, nơi này có thể độc lập trở thành một cái huyện, sau đó huyện lão ra là chính. Mình người, đương nhiên, việc này cũng không vội, từ từ tới. Thành lập một cái huyện không dễ dàng. Một cái huyện cũng là có quy định dân cư cùng thu nhập từ thuế số lượng. Muốn đạt tới điểm này, 3-4 năm nội là không có khả năng. Này cũng còn phải nhiều mặt chuẩn bị. Đại lang bọn họ vừa ra phát, Tân Hồ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cho rằng rốt cuộc không có người quản nàng, ngủ chưa tỉnh lại đang chuẩn bị rời giường đi nấu cơm ăn. Bạch Vi liền thò qua tới, hỏi Trần Đại Tẩu Ngươi không vội lên, ta đi trước thiêu nóng quá thủy Cho ngươi gồi đầu mặt Ta chính mình đi thiêu, thiêu cái thủy mà thôi Ta còn có thể làm không được À, đợi chút ta nấu cơm cho các ngươi ăn Bảo quản so Đại Lang làm ăn ngon Tân Hồ cười ha hả ha nói Kết quả, Bạch Vi căn bản là Không chịu đáp ứng, hai người chính cương cầm Trương Thị lại đây, nói A Hồ, hôm nay đi nhà ta ăn cơm Ta hầm điểm ăn ngon Bạch Vi cũng kêu lên ngươi đệ đệ cùng chương tiên sinh cùng nhau lại đây ăn cơm. Đang nói, nạn chị em dâu hồ thì cũng tới, nói, hôm nay đến nhà nàng ăn, ngày mai đến nhà ta ăn. Vẫn luôn ăn đến Đại lang trở về mới thôi, ngươi một người thiêu cái gì đồ ăn, vẫn là nghĩ cho khỏe đi. Như vậy sao được, các ngươi lúc trước hỏi hài tử khi, chẳng lẽ ngay cả cơm cũng không nấu quá sao. Tân hồ mạnh liệt phản đối không phải không thiêu quá nhưng ngươi đây là đệ nhất thai hơn nữa phía trước lại ngất xỉu, Đại lang cố ý giao đại quá muốn cho chúng ta cẩn thận nhìn ngươi đâu liền sợ sấn hắn không ở nhà chính ngươi lăn lộn mù quáng. Trương Thị cười nói Hồ Thị cũng nói ngươi nhưng không thể so chúng ta ngươi tuổi này cũng không nhỏ lại là đệ nhất thai vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng Nói nữa, trước kia ngươi cũng khó được ở chúng ta nhà ai ăn bữa cơm Hiện tại có cơ hội này, vẫn là làm chúng ta đại ra biểu hiện biểu hiện đi Hai chị em dâu kẻ sướng người họa, một tả một hữu nửa đỡ nửa Đem Tân hộ từ chính mình trong nhà mang đi Vì thế, Tân hộ suy nghĩ rốt cuộc có thể tự Do, một chút cũng không có hưởng thụ đến Hai nhà đều có hài tử, các đại nhân phái vài cái hài tử nhìn nàng Một chút nhi sống đều không cho nàng làm Làm đến nàng không biện pháp Chỉ phải cùng tiểu hài tử cùng nhau niệm thơ sướng nhạc thiếu nhi Từ chương thị ra ra tới Vẫn là chương thị đưa nàng về nhà Hơn nữa bạch vi đã canh giữ ở nhà nàng Buổi tối là muốn ở chỗ này bồi nàng Tân hồ đại quẩn Chính mình cái đại nhân Còn phải cái tiểu cô nương tới chiếu cố Này quả thật là quá ngượng Ngùng Chính là, vô luận là ai, đều cảm thấy làm như vậy là chính xác. Bạch vi tuổi tuy rằng không tính đại, nhưng nhân ra tiểu cô nương khả năng làm, làm việc có nề nếp, trước liền đi thiêu nước ấm, liền tân hồ nước rửa chân đều là người tiểu cô nương đánh tới, lại đảo giớt. Ngủ khi, bạch vi nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, tân hồ ra đệm chăng đều tương đối tới nói muốn xa hoa một ít, tuy rằng cũng chỉ bất quá là tốt hơn một chút té vải bông làm, nhưng đều là hơn phân nửa tân, một cái mụn. Vá cũng không có, hơn nữa bọn họ cũng coi như là tân hôn phu thê, đệm trăng nhan sắc đều tương đối tươi đẹp. Mà bạch vi chính mình đệm trăng lại là tẩy trắng, còn có mấy khối mụn vá màu lam nhạt vải bông, đặt ở cùng nhau, quả thực so đến bạch vi đệm trăng tượng phá bố dường như. Tân hồ kỳ thật cũng không hị cùng người khác cùng ngủ. Bạch vi phẩm chừng cũng có chút không thích ứng, hai người buổi tối ngủ phải cẩn thận cẩn thận, hai người cắt cái chính mình trăng, cách khá xa xa, cũng may, giường Đất vốn dĩ cũng đủ to rộng, như thế nào lăng không sao cả, bằng không Tân Hồ liền xoay người cũng không dám. Ngày hôm sau, Tân Hồ còn không có rời giường Bạch Vi cũng đã tay chân nhẹ nhàng đi lên, đi trước nhà bếp thiêu nước ấm, sau đó liền ngồi ở cửa theo thùa may vá sống chờ Tân Hồ lên khi, Hồ Thị đều đã phái hài tử lại đây kêu nàng đi ăn cơm. Bạch Vi không có đi, mà là trực tiếp hồi chính mình ra đi, Bạch Quả đã nấu một nồi cháo, Bạch Vi trở về quá cũng bất quá tùy tiện lòng gọi món ăn. Ăn, cơm khi, trương lão tiên sinh, vừa lòng cười nói, Bạch Vi ở thôn trưởng ra học mấy ngày, nấu đồ ăn quả nhiên hương vị khá hơn nhiều, chính là, ta cũng cảm thấy, thôn trưởng nấu đồ ăn ăn ngon thật, Bạch Quả cũng nói, Bạch Vi cúi đầu cười cười, nói, Trần Đại Tẩu nói về sau lại dạy ta nhiều học vài đạo đồ ăn đâu, còn có, Trương Đại Tẩu cùng Hồ Đại Tẩu các nàng trước kia đều đi theo Trần Đại Tẩu học quá nấu ăn đâu. Hiện tại trong thôn ước dưa muối, làm đồ chua này đó đều là đi theo trần đại, tẩu học đâu. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo học, hồ đại tẩu trương đại tẩu các nàng làm dưa muối gì đó, còn có thể có lấy ra đi bán tiền đâu. Kia nhưng không ngừng là chính mình người trong nhà ăn, mỗi năm mọi người đều còn giữa này đó kiếm điểm tiêu vặt bạc. Về sau ngươi học xong, chợ sang năm chính chúng ta ra có điền cũng nhiều loại đồ ăn, ngươi làm chút đi bán, cho ngươi chính mình tán điểm của hồi môn bạc gia ra lão lạp, là không có biện pháp giúp các ngươi tồn bạc trương lão tiên sinh, nói bạch thuật nhíu nhíu mày, không vui nói ra ra, ngài nói cái gì đó đâu bạch vi còn nhỏ, chờ chúng ta chính mình ra có điền ta nhiều làm điểm sống, tổng có thể cho nàng tồn một chút của hồi môn thấy bạch thuật sinh khí, trương lão tiên sinh cười cười, nói, hảo hài tử có cái này chỉ khí liền hảo Nhà chúng ta một không thanh tráng sức lao động Thứ hai cũng sẽ không làm ruộng Tuy rằng trong thôn người đáp ứng giúp chúng ta làm ruộng khai điền Nhưng chính mình cũng muốn sẽ làm Vạn sự đều trong cậy vào người khác là không được Tuy rằng là nói tốt hắn giáo trong thôn bọn nhỏ đọc sách Các thôn dân giúp bọn hắn ra khai hoang làm ruộng Nhưng lạ, hắn nhìn kỹ một chút Trong thôn yêu cầu tiếng học hài tử cũng không nhiều Nhiều nhất cũng chính là ba năm cái hài tử Như vậy thế tất đến chính bọn họ cũng làm chút sống mới được trở đến về sau bòn nhỏ nhiều, hắn cũng già rồi, không nhất định còn giáo đến động. Bạch vi mặt đỏ lên, cũng nói, ta sẽ hảo hảo học. Trong nhà, nghèo rất mồng tươi, nàng sao có thể không biết a, nàng tuổi lớn không có của hồi môn cũng giống nhau có thể gả đi ra ngoài, bất quá là gả kém chút mà thôi. Nhưng là ca ca lại bất động, nếu trong nhà quá nghèo, là cưới không thường tức phụ Cho nên, không ngừng Bạch Quả phải hảo hảo làm việc, nàng cũng giống nhau, nàng cũng tưởng giúp ca ca tồn điểm bạc. Bọn họ hai huynh muội ca ca Bạch Quả 12 tuổi, muội muội Bạch Vi 11 tuổi. Ngày này, Tân Hồ cũng là ở hồ thị trong nhà chơi cả ngày. Ăn qua cơm chiều, mới bị đưa về chính mình ra. Đương nhiên, lúc này Bạch Vi đã đang chờ nàng. Nước giữa chân đều cho nàng thiêu hảo. Qua ba ngày như vậy sinh hoạt Tân Hồ thật sự chịu không nổi Ba ngày đi ra ngoài lưu cái công Mọi người đều cẩn thận nhìn chậm chậm nàng bụng Sợ nàng có cái cái gì sơ xuất Đây chính là hạnh phúc thôn hạng nhất đại sự đâu Liên tưởng nàng trong bụng Hoài cái kim ngật đắt giường như Bốn năm tuổi hài tử Đều đi theo tỷ tỷ các ca ca ở nhặt bụi rậm Làm chút khả Năng cho phép việc Bạch Vi nếu không phải muốn chiếu cố nàng Cũng giống nhau phải đi ra ngoài đánh bụi rậm Toàn bộ thôn, mỗi người đều có sống làm, liền tân hộ một cái người rảnh rỗi, này còn không nói, bên người nàng còn đi theo cái bạch vi, thời thời khắc khắc trong trận nàng. Muốn nói có chút mang thai phụ nhân không có chuyện gì, còn có thể làm theo thùa may vá sống, cố tình này vẫn là tân hộ nhất không tốt trường cùng nhất không thích làm sống. Nàng sớm liền không có đứng đắn đã làm. Việc may vá, trừ phi là cho chính mình cùng Đại lang làm bên người xuyên áo trong... Nhưng loại này tiểu y phục, lại không cần thường xuyên làm, một năm cũng bất quá năm sáu bộ là được. Cho nên, hạnh phúc thôn trong nhà này, nàng căn bản là không có bị mấy thứ này. Trong nhà liền miếng vải đầu cũng không có, muốn làm điểm cái gì cũng làm không thành. Ở liền Tân Hồ cảm thấy chính mình mâu nhàng đến móc mêu khi Đại lang bọn họ dốt cuộc thắng lợi trở về. Đi ra ngoài người nhiều, chạy trốn đủ xa, vào núi lớn đàn, quả nhiên thu hoạch đại. Đoàn người, tổng cộng lộng tam đầu 100 tới cân trọng đại lợn rừng, bốn đầu ước 70 tới cân trọng tiểu lợn rừng. Cộng thêm một ít gà rừng thỏ hoang, còn có không ít thổ sản vùng núi, tượng rã quả hồng, giả sơn lê từ từ. Toàn bộ thôn đều sôi chào đi lên, bọn nhỏ toàn bộ vây quanh xem lợn rừng, chính là ô xin á đều hưng phấn đầy mặt đỏ lên. Bọn họ trước kia đi theo tạ đại nhân bọn họ cũng đánh quá nhiều như vậy con mồi nhưng sau lại tạ ra đi rồi, lại tiếp theo đại lang bọn họ cũng đi rồi lô vĩ thôn cợp phụ cận đều đều đã chật cứng người giả vật là càng ngày càng ít dần dần bọn họ đều đánh không đến nhiều ít con mồi đến gần nhất 2 năm bọn họ cơ hội tìm không thấy lợn rừng đàn mấy thứ này hơn phân nửa lấy ra tới phân cho tham dự người mỗi nhà phân 40 cân lợn rừng thịt hai chỉ gà hai chỉ thỏ hoang bao nhiêu giả trái cây dư lại thiếu nữa liền phân cho những người khác mỗi nhà cũng phân mấy cân thịt một con gà rừng hoặc là một con Thọ hoang, mọi người đều thật vừa lòng, Đại Lang cũng nói, lần này không đi nhân gia, tuy rằng phần đến thiếu. Nhưng quá hai ngày, các ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Nói không chừng, so với chúng ta lần này đi thu hoạch còn nhiều đâu. Bởi vì hắn vội vã về nhà, cũng không dám tham nhiều, những người khác kỳ thật còn tưởng nhiều lòng chút lại trở về. Quả nhiên, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, ô xin lại đi theo A Chí mang này nhóm người cùng nhau đi ra ngoài. Gần nhất là sợ A Chí một người mang. Theo đại gia không an toàn, thứ hai Ô Xin đi qua một lần, quen thuộc tình hình giao thông cũng thuộc trong núi tình huống. Bởi vì có thịt, trong thôn nhân ra gia đều ở hầm thịt ăn. Kia một đám thanh tráng niên, càng là không khách khí băm đại khối thịt bỏ thêm chút dưa muối đầu, hầm một nồi to, vài người vây ở một chỗ ăn đến đầy miệng ru. Chính là Trình Đại Phu, Trương tiên sinh hai nhà không thanh tráng niên đi ra ngoài săn thú, dân cư cũng ít chỉ phân mấy cân thịt, bọn họ ngượng ngùng tham, nhiều rốt cuộc chính mình không có trả giá. Bởi vậy, ăn lên, hai nhà tự nhiên cũng là luyến tiếc chút, bất quá bọn họ bởi vì ở Đại lang trong nhà ăn qua mấy ngày rồi, trong bụng có chút nước lụt, không giống những cái đó thật dài thời gian không như thế nào ăn qua thịt người như vậy thèm thịt. Nhìn đại ra rồi đi bóng dáng, tam thất thở dài, nói, ai, ta nếu có thể đi săn thú thì tốt rồi. Bạch quả tán đồng gật gật đầu, nói, ta cũng muốn đi. ngươi xem nhân ra đi người, đều có thể phân một. Đống thịt trở về ăn, hai chúng ta ra hoàn toàn là dựa vào đại gia bố thí một ít thịt. Có ăn, cũng ngượng ngùng. Hai người tuổi sấp xỉ, lại ở bên nhau làm mấy ngày sống, thật mau liền thành bạn tốt. Mỗi ngày đều tiến ra tới làm việc. Bất quá hai người tuổi không lớn, sức lực cũng không lớn, mỗi ngày làm việc cũng chỉ làm một chút, hai nhà đều chỉ khai non nửa mẫu ra tới. Tam thất ra điện còn càng tiểu, bởi vì bọn họ người nhà khẩu còn càng thiếu một người. Chính là tam thất dầu rỉ không, vui nói, dùng sức đào một thiêu bùn đất, nhà hắn cùng trương ra cũng có giống nhau thiếu phím sức lao động, hơn nữa còn sẽ không làm ruộng, trương tiên sinh còn có thể vừa cấp bọn nhỏ giảng bài, làm các thôn dân làm việc tới địa quà nhập học. Chính là nhà hắn đâu, như vậy cái tiểu địa phương mở y quán, có thể kiếm mấy cái tiền a, không chừng quanh năm suốt tháng cũng chưa một người tới y quán xem bệnh bốc thuốc đâu. Hơn nữa nhà bọn họ liền thay trò hai người, điền cũng tự nhiên thiếu chút. Lại quá chút năm, nhà hắn liền càng thêm so ra kém bạch quả ra. Hai người đây là sầu cái gì Nga? Lại quá hai ba năm, các ngươi trường chắc nịch, cũng giống nhau là thanh tráng sức lao động a Đại lang cười treo gẹo nói. Hắn là lại đây đánh bùi rậm, bởi vì lúc trước không tính toán ở chỗ này qua mùa đông thiên, trong nhà bùi rậm ứng phó không phải quá nhiều. Hiện tại Tân Hồ lại không thể làm việc Cho nên hắn cũng đến thừa dịp thời tiết hảo Nhiều ra tới nhặt chút bụi rậm về nhà Thôn Trưởng ngươi dạy chúng ta luyện công phu được không Tam thất lôi kéo Đại lang Nhịn không được muốn nhờ Bạch quả cũng chừng mắt Mắt trong mong nhìn hắn Hành A này có cái gì không được Đại lang cười Rồi lại nói Bất quá đâu Luyện công phu không phải một ngày một tháng là có thể luyện thành Hai người các ngươi A Ít nhất cũng đến luyện cái hai ba năm mới được Ta lại không nhất định mỗi ngày ngốc tài hạnh phúc thôn, chỉ cần ngươi ở, sẽ dạy chúng ta a. ngày thường ngươi không ở, chúng ta có thể chính mình luyện. Bạch quả vội vàng nói, hành a, tới, tới, trước giáo các ngươi ngồi sổn cái mã bộ, Đại lang nói chính mình làm cái làm mẫu. Kết quả, buổi sáng hôm nay, ba người cũng chưa có thể làm ra sống tới, liền toàn bộ dùng ở tập võ thường. Trường 217 cười đùa tới rồi hạ bụi Đại Lang vội vàng xách theo nửa sọt xài về nhà Tân Hồ cười treo nói Nha, đi ra ngoài ba ngày Liền lộng như vậy điểm xài trở về Ta đều nói, ta cũng cùng đi Ngươi phi không chịu Nàng, cho rằng phụ cần không có gì bùi rậm Phải đi ra ngoài xa địa phương mới có thể đánh tới Rốt cuộc người trụ nhiều Có chút người chính là sẽ lời chút, Lại hoặc là tiểu hài tử Đều là ở phụ cận nhặt bùi rậm đem phụ cận đều nhặt hết Hiện tại đánh xài, đều phải đến xa chút địa phương đi. Ta bất quá là bị tam thất cùng bạch quả, lôi kéo luyện nửa ngày công phu, mới không có thời gian đánh xài. Đánh cái xài mà thôi, ta một người làm được xong. Ngươi phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, thanh thản ổn. Định dưỡng thai. Đại lang nói, ai ra, ta chỉ là mang thai, lại không phải không thể động, đi đánh cái xài mà thôi, lại không ổn bao lớn kính. Tân Hồ Bất Mãng nói, Nàng là vội quán người, cả ngày nhàn dỗi thật là không chịu ngồi yên, hơn nữa nơi này không thể sợ thành phố lớn, còn có thể có chút tiêu khiển tống cổ nhật tử. Nhìn đến mỗi người đều ở vội, chính mình một người chơi bời leo lỏng, lại không có gì đồ vật nhưng chơi, này không phải khó chịu sao? Nàng trọng tới không nghĩ tới quá, chính mình sẽ bởi vì mang thai, bị người chiếu cố đến quá mức mà buồn bực. Này thật là gánh nặng ngọt ngào a Nếu là ở hiện đại, còn có thể truy truy kịch, chơi chơi trò chơi, chính là ở cái này địa phương, cái gì cũng không có liền không nói, còn bởi vì mang thai bị cấm bất luận cái gì hoạt động. Cái gì kêu đánh xài không uổng kính, không cần lấy dao trẻ củi chém sao, còn không uổng kính, đến phí thật lưỡng kính đâu. Bên này nhưng không có cỏ lâu cắt, hiện tại chỉ có thể chặt cây chi cùng những. Cái đó không cần tạp thụ. Đại lang nói, này việc hắn khẳng định không thể làm mang thai Tân Hồ đi làm. Tân Hồ vừa nghe cách xài, Đại Lang một người sách theo khảm đao, trước chém ngã thô trắng nhánh cây, lại hoặc là tạp thụ, tam thất cùng bạch quả hai người liền đem này đó lại gia công thành tiểu một chút, bạch vi cùng Tân Hồ hai người chuyên môn đem này đó xài gói lên. Vài người phân công hợp tác, mọi người đều chiếu cố Tân Hồ, tận lực làm nàng làm chút nhẹ nhàng sống, đi ra ngoài ba ngày, khi trở về, Đại Lang chọn một đài quan gánh xài, tam thất cùng bạch vi bạch quả mọi người cổng một tiểu bó củi, liền Tân Hồ không tay đi theo đại gia bên người đi kỳ thật nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể bối một bó củi trở về sau thật sự không uổng kính a nàng thân thể của mình nàng còn có thể không biết a thích hợp vận động là có thể gánh nặng chính là mọi người đều không cho nàng bối đại lang nói thẳng ta đợi chút lại đến chọn nếu không phải mã bị bọn họ kỳ đi săn thú căn bản là không cần nhân lực bối một lần liền toàn bộ kéo về đi kia dứt khoát ngày mai tới đánh xài liền không cần chọn về Nhà, chờ má đã trở lại, tới kéo đi. Đừng đem bọn họ ba cái tiểu nhân mệt muốn chết rồi. Bọn họ nhưng không giống chúng ta khi đó có sức lực. Tân Hồ nói, nàng còn lo lắng, ba cái hài tử mệt muốn chết rồi đâu. Rốt cuộc này đó xài đại bộ phận chính là xối nhánh cây, thật trọng. Đại Lan gật gật đầu, nghĩ đến khi đó, hắn cùng Tân Hồ còn chưa đủ này ba cái hài tử đại đâu. Còn dưỡng đại bảo bọn họ ba cái tiểu nhân nên trải qua nhiều ít lại mệt lại khổ sống a Ngày ấy tử bọn họ cư nhiên cũng quá lại. Đây, hiện tại ngẫm lại, hắn đều có chút không thể tin được. Năm ấy đầu các loại điều kiện nhưng không thể so hiện tại đâu. Cho nên, hắn lại xem này ba cái tiểu nhân, liền cảm thấy bọn họ ăn đến này đó khổ thật không tính cái gì. Bất quá, đại gia vị trí sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, lúc này, cũng không cần thế nào cũng phải đem bọn nhỏ mệt chết. Rốt cuộc bọn họ đều còn có một vị ra trưởng, Chỉ là ra trưởng lao động năng lực cũng không thể so hại tử Cường mà thôi Kỳ thật so với năm đó hắn cùng Tân hồ hai đứa nhỏ mang theo ba cái hài tử Đặt Cường không ngừng một hai phân Nhật tử liền ở đánh xài trung đi qua Mùa đông trận đầu tuyết rốt cuộc tới Loại này thời điểm mọi người đều không có khả năng ra cửa làm việc Các đại nhân còn có thể miễn cưỡng tìm điểm việc làm Bọn nhỏ liền hoàn toàn không có chuyện gì Nhưng bọn nhỏ tổng sẽ không giống đại nhân như vậy cả ngày ngốc tại trong nhà, một cái hai, ở bên ngoài đông bốn tay nhảy, ngươi truy ta đánh. Đại lang liền đem bọn nhỏ toàn bộ, mời đi lên, cùng các đại nhân nói tốt. Về sau làm mỗi ngày buổi sáng luyện nửa canh giờ đến một canh giờ công phu cơ bản, sau đó, buổi chiều lại đi theo chương tú tài niệm thư một canh giờ đến một canh giờ rưỡi. Các đại nhân tự nhiên vui chính mình ra hài tử thân cường thể trắng lại có thể đọc sách biết chữ. Hơn nữa có người quản cũng miễn cho bọn họ nơi nơi chạy loạn xảy ra sự cố. Bạch Vi Ra Ra là cái lão tú tài, giáo mong đồng vẫn là rất có kinh nghiệm, dù sao đại gia cũng không trông. Cậy vào bọn nhỏ thật sự có thể đi thi qua cửa trung trạng nguyên, có thể niệm chúc thư nhận biết mấy chữ, đối rất nhiều người tới nói, đã là không dám tưởng tượng sự. Lão tú tài cũng không thu bạc, chính là nói hảo, sang năm đại gia đến giúp bọn hắn ra tam miệng khô khai điền làm ruộng này đó việc. Nhà bọn họ tam khẩu người cũng có thể khai cái sáu mẫu nhiều điền đâu. Chỉ dựa vào bọn họ ra ba người, hiển nhiên là không có khả năng hoàn thành. Nhưng là ai không nghĩ yếu địa a chờ bạch thuật. Thành thân khi, trong nhà có sáu mẫu nhiều điền, cũng coi như là không tội gia đình. Chính là nhiều thêm mấy cái hài tử, cũng không sợ không cơm ăn. Đương nhiên, có vui đi theo trình đại phu học học nhận thức dược liệu hài tử, trình đại phu cũng vui giáo. Cho nên, một thôn làng hài tử đều có đứng đắn sự muốn làm, không hề khắp nơi tán loạn. Các đại nhân tự nhiên cao hứng, hơn nữa nào có ra trưởng không hy vọng nhi nữ có thể nhiều học chút chi thức đâu. Ngay từ đầu, chỉ có ô xin cùng A Chỉ Hai. Nhà nữ hài tử đi theo Bạch Vi cùng nhau học, sau lại mặt khác ra thấy thế cũng đem các nữ hài tử đưa lại đây. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới nữ hài tử nên đọc sách biết chữ, nhưng là mọi người đều học, bọn họ cũng liền ngường ngùng không cho chính mình ra các nữ hài tử học tập. Huống hồ hiện tại là nhàn nguyệt, chính là nữ hài tử ở nhà cũng không nhiều ít sống nhưng làm, đại điểm còn có thể làm điểm việc may vá, làm chút thủ công nghiệp. Nhưng này đó việc đi, các nàng mẫu thân cũng trên cơ bản. Có thể làm xong, hơn nữa đi học cũng không phải thượng cả ngày, mới chiếm một chút thời gian mà thôi, bọn nhỏ vẫn là có thời gian ở nhà làm chăm làm việc nhà sống. Tân hộ nguyên tưởng rằng còn muốn đi cho đại gia làm công tác, không nghĩ tới bất quá hai ba thiên công phu, toàn bộ thôn, tuổi năm tuổi trở lên vô luận là nam hay nữ, sở hữu hài tử đều tới đi học. Làm cho có chút choai choai thiếu niên, thậm chí người thanh niên đều sôi nổi tỏ vẻ tưởng đi theo đọc điểm thư, nhận biết mấy chữ. Đầu Năm nay, có thể tiếng học đọc sách nhân gia, vẫn là phi thường thiếu. Giáo dục tài nguyên cũng cực thiếu, đọc sách cũng cực phí bạc. Nhưng nếu không cần đào bạc, lại là không có chuyện gì nhà nguyệt, đại gia vẫn là rất vui lòng tới học tập. Hành A, ta cùng lão gia tử thương lượng một chút, bọn nhỏ lên lớp sông sâu, lại cho các ngươi thường một đường khóa. Đại lang đồng ý, dù sao còn phải trông cậy vào đại gia giúp lão gia tử nhà bọn họ khai điền trồng trọt, giáo một đám là giáo, giáo hai nhóm. Người cũng là giáo, điểm này lão ra tử cùng đại lang đều sẽ không phản đối. Quả nhiên, đại lang nhắc tới, lão ra tử liền nói: "Hàn A, chẳng qua dạy bọn họ, liền không thể tưởng giáo tiểu hài tử như vậy. Bọn họ không có khả năng có thời gian mỗi ngày đi học, tổng bất quá là tưởng một chút nhận biết mấy chữ mà thôi." Chính là, đại ra cũng là ý tứ này, không nghĩ đương cái có mắt như mù. Ngài liện đem một ít thường dùng đến tự, tỉ như tên của bọn họ, ăn uống tiêu tiểu tương quan từ giáo hội bọn họ là được. Đại lang cười nói, lão ra tự ở nhà mân mê hai ngày, cấp này. Đó các đại nhân lộng phân giáo tài ra tới. Kỳ thật chính là một ít hàng ngày dùng đến tự, cùng một ít đơn giản thi văn, tỉ như bắt ra tính trờ. Hắn cũng chỉ là giáo hội đại gia đọc viết, cũng không giảng ý tứ. Như vậy xuống dưới, một cái mùa đông, dụng tâm người cũng có thể học được mấy trăm cái tự. Này đối với đại gia tới nói, đã là kiện phi thường khó lường sự tình. Ít nhất về sau, bọn họ sẽ không bị người khác lừa tùy tiện ký bán mình khế, còn giúp người khác số bạc. Thời gian quá thật sự. Mau, đầu xuân sau, đại gia bắt đầu bận rộn khai hoang đào điện, chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Ngay cả tiểu hài tử đều không thể tới đi học, từng nhà đều hận không thể một hơi đêm sở hữu điện toàn bộ chuẩn bị cho tốt lão ra tử cũng mang theo bạch quả bạch vi xuống đất làm việc trình đại phu cùng tam thất cũng giống nhau tượng ô sinh a chỉ mấy hộ trước hết đến nhân ra chính mình ra đồng ruộng đã sớm chuẩn bị cho tốt liền chuyên tâm giúp đại lang gia đào đất bọn họ cảm thấy tổng không thể mỏi người đều có điện loại đại lang ra ngược lại liền như vậy ba bốn mẫu điện đại lang cùng tân hồ vốn là muốn cho bọn họ giúp nhà khác làm Nhưng giống nhau nhà người khác khẳng định không thể cho bọn hắn tiền công, hơn nữa chính bọn họ đồng ruộng cũng nhiều ít muốn khai chút ra tới. Cũng liền cam chịu bọn họ hành động, cùng lắm thì sau này tính chút tiền công cho bọn hắn thì tốt rồi. Ba tháng sơ, trên đường vừa mới vừa vặn đi rồi một ít, lộ vị thôn bên kia liền từ mấy cái quen biết người liên. Tiếp, mang theo hai cái đại bộ đội lại đây hạnh phúc thôn. Những người này đều là đại lang gọi tới người, một bộ phận là tới đưa hạt giống lương thực trợ vật tư. Một bộ phận là nhà hắn hạ nhân Từ kinh thành cùng lạnh bình chọn mua cùng chọn lừa tới Những người này về sau sẽ đơn độc trở thành một cái thôn Chuyên môn xử lý trần ra rụng đất Nói cách khác, những người này chính là trần ra thế phó Này bộ phận người giữa Còn có mấy cái đặc thù nhân vật Một vị trung niên mù mù là Yến Vương Đưa tới một vị phi thường có kinh nghiệm bà đỡ Có khác hai gã trẻ tuổi phụ nhân là chuyên môn tới hầu hạ tân hồ cập Về sau chiếu cố tân hồ hài tử vũ em Cập các nàng người nhà, này hai nhà, một nhà từ lạnh bình bên kia tới, một nhà từ kinh thành bên kia tới, đều là hiểu tận gốc dễ người, hơn nữa tay chân cần mẫn, tân hồ thực thích vú già. Mặt khác còn có một cái bếp thường mộ mộ, đặc biệt sẽ hầm nước canh, là hầu hạ tân hồ ở cử, này một hàng chuyên môn chiếu cố tân hồ người, tổng cộng là tam, ra, đều là liền ra cùng nhau dọn lại đây. Hai gã trẻ tuổi phụ nhân đều đi theo các nàng nam nhân kêu, một cái kêu trần hỷ bảo ra, một cái kêu trần bảo thái ra. Này hai đối phu thê, đều là hơn 20 tuổi phu thê, ngoài ra còn thêm hai đứa nhỏ, một cái ba tuổi nhiều, một cái mới nửa tuổi lớn nhỏ. Bếp thường mụ mụ họ Kim chỉ dẫn theo một cái mươi 23 tuổi tiểu cháu gái kêu Kim Châu Nhi đi theo nàng ở phòng bếp trở thủ. Trương bà đỡ mang theo cái 30 tả hữu phụ nhân, hẳn là nàng đồ. Đệ công trợ thủ, kim nhiệm chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày. Trương bà đỡ hai người chỉ ngốc đến tân hồ sinh sẵn sau, liền sẽ trở về Yến Vương Phủ. Nhóm người này người giữa, Trần Hỷ Bảo cùng Trần Khải Thái hai cái nam nhân, hai người bọn họ liền tính là Trần ra quản sự. Hai người phụ trách mang theo người, khai hoang làm ruộng, đến nhanh lên đêm Trần ra tài sản riêng kinh doanh lên. Những cái đó chuyên môn tới đưa hạt giống vật tư người, chính là từ vô song mang lại đây. Hắn là lần đầu. Tiên đi vào Lô Vĩ Thôn, đương nhiên cũng là lần đầu tiên đến hạnh phúc thôn. Nhìn thấy hắn, Tân Hồ cùng Đại Lang đều phi thường vui vẻ. Đặc biệt là Tân Hồ, mấy ngày liền bụng bực đều đảo qua mặt quang. Cái này mùa đông, nàng quá đến cũng không sẵn khoái, bởi vì thiên lãnh sâu, liền ở bên ngoài lưu cái công cũng không được. Mọi người đều sợ nàng thai phụ sẽ té ngã. Cho nên, nàng chỉ phải ngốc tại trong phòng dưỡng thai, dựa Đại Lang không biết từ nơi nào lấy ra tới một quyển sách giải trí giải. Bùn, đều thiếu chút nữa mau buồn đã chết. Ai ra, ngươi tới vừa lúc. Mau tới bồi nàng trò chuyện. Ta này một cái mùa đông lỗ tai đều thiếu chút nữa bị nàng niệm ra cái kén tới. Đại lang lôi kéo vô song cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Vô song cười nói. Tân hồ rốt cuộc mang thai, đem một ít vì bọn họ nhọc lòng người đều nhạt hỏng rồi. Đại lang cấp yến vương viết tin trung cũng nói đến, có thể là hắn lão nương dưới mặt đất bảo hộ cái này cách nói. Yến Vương cư nhiên cũng nhận đồng, cảm thấy bọn. Họ đem cái này địa phương tuyển thành trần ra sản nghiệp tổ tiên thực hảo. Lần này vô song tới, cũng là nói cho Đại Lang có một số việc Yến Vương đang ở làm, làm Đại Lang thanh thản ổn định ngóc tài hạnh phúc thôn, bồi Tân Hồ đãi sản. Chuyện khác, trợ Tân Hồ sinh sâu, lại làm tính toán. Đa tạ Vương ra, Đại Lang cùng Tân Hồ đều phi thường cảm tạ Yến Vương lý giải cùng trợ giúp. Nói xong này đó chính sự, vô song lại lấy ra cái chuyên môn đưa cho tân hồ tay nải, tân hồ vô cùng chờ mong mở ra, vui vẻ cười ha hả, ha. vô song quả nhiên thật hiểu tâm tình của nàng, cư nhiên mang theo vài bổn tân gia thoại bản tiểu thuyết, cập mấy thứ tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, ai ra, thật tốt quá, vẫn là ngươi cẩn thận, tân hồ một cái kính nói lời cảm tạ làm cho Đại Lang thẳng biểu môi, này cũng trách không được hắn a, nơi này đi đâu lộng thoại bản tiểu thuyết, Tinh Sảo ngoạn ý nhi. Vô Song cười đến hai mắt gâu gâu, Tân Hồ còn nói, ta nhiều xem vài lần mỹ nam tử, hy vọng ta hài tử cũng lớn lên đẹp. Vô Song bị nàng làm đến thiếu chút nữa cười phun trà, hướng về phía Đại Lang thẳng lắc đầu, nói, nhà ngươi tướng công đã là mỹ nam tử. Nào biết Tân Hồ nhìn Đại lang liếc mắt một cái, lại nhìn vô song liếc mắt một cái, trắng ra nói, cái này kêu không có so sánh thì không có thương tổn. Ngươi không ở, hắn còn tính xoái ca một quả, nhưng bị ngươi một so, liền thành bình thường mặt hàng. Vô song cùng Đại lang bị nàng đậu đến lại là bùng cười lại là tức giận, ba người ở trong phòng haha tuyệt bút. Lên, bởi vì có người chuyên môn chiếu cố Tân Hồ, Đại lang cũng có thể đằng ra tay bỏ ra ngoài làm việc. Kỳ thật hắn muốn làm sống rất nhiều, nhưng bởi vì không dám rời đi Tân Hồ lâu lắm, hắn vẫn luôn không như thế nào làm việc. Cả ngày bồi Tân Hồ, tưởng nhìn chân bảo giống nhau, một ngày muốn sờ nàng bụng nhiều lần, làm cho Tân Hồ thật là buồn cười lại mềm lòng mềm. Nàng có thể nhìn ra được tới, Đại Lang về sau khẳng định là cái từ phụ, mà chỉ có thể tự nàng đảm đương nghiêm mẫu nhân vật này. Giang xếp hảo sự tình trong nhà, Đại Lang liền mang theo Trần Hỷ Bảo, Trần Khải Thái bắt đầu nghiêm túc quy hoạch chính mình ra sản nghiệp. Này một vội chính là thật nhiều thiên, hắn cơ bản mặc kệ sự tình trong nhà, dù sao Tân Hồ bên người tùy thời đều có người, hơn nữa trong nhà thêm mấy cái tiểu hài tử, cũng mang náo nhiệt. Tân Hồ bồi bọn nhỏ chơi chơi, thời gian cũng mang hảo tống cổ. Bất quá, Đại lang liền tính lại vội, buổi tối chiếu cố Tân Hồ cũng phi thường cẩn thận. Dừng hậu kỳ sau, Tân Hồ bụng nổi lên tới, hoạt động nhiều ít có chút không tiện, đặc biệt là buổi tối sẽ lên phương tiện vài lần, mỗi khi lúc này. Đại Lang đều sẽ tỉnh lại trợ giúp nàng, thậm chí ngẫu nhiên nửa đêm nàng còn sẽ đã đói bụng. Loại này thời điểm tuy rằng không nhiều lắm, trong nhà cũng bị chút điểm tâm, nhưng ăn thời điểm dù sao cũng phải uống nước a, động tĩnh lớn, ồn ào đến đại lang ngủ không tốt. Nếu không, chúng ta tách ra ngủ, buổi tối ta làm các nàng bồi ta." Tân Hồ ăn hai khối bánh, nói, "Như vậy, sao được?" Đại Lang mạnh liệt phản đối, Đánh nắp cho nàng đảo trà nóng thủy, "Có cái gì không được?" Ngươi ban ngày còn muốn làm việc Không chê mệt đến hoảng sao Tân hồ không cho là đúng nói Nàng cũng không kiều khí Không cần nam nhân như vậy bên người chiếu cố Hơn nữa nàng cũng không phải không có người chiếu cố Đừng nói nữa Đã ăn no chưa Còn muốn hay không Đại Lang hỏi Tân hồ lắc đầu Ở Đại Lang hầu hà hà xúc khẩu Lại nằm xuống Đại Lang thổi tắt đèn Cẩn thận nằm ở bên người Nàng không một lát liền lại hô hô ngủ nhiều Tân Hồ nghe hắn thành thạo tiếng hít thở, chậm rãi cũng tiến vào mộng đẹp. Tháng 6, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức lên, các thôn dân bận rộn việc nhà nông, Tân Hồ cũng tới rồi sản kỳ. Tân Hồ thân thể dưỡng hảo, hơn nửa hàng năm luyện công phu, mang thai hầu kỳ lại ở bà đỡ đám người chỉ đào hạ, có đã làm chút đối sinh sản có lợi vận động, cho nên trương bà đỡ không quá lo lắng nàng sẽ khó sinh. Có quan hệ sinh sản phải dùng đến đồ vật, đã sớm bị hảo nàng một phát động, toàn bộ người đều đau vào đáy động lên, nên nấu nước ở nấu nước, nên chiên canh sâm ở phía trước canh sâm, trương bà đỡ hai người rửa sạch sẽ tay, đem trong phòng cũng biết rõ sẵn sạch sẽ. Mọi người đều thật bình thường bận rộn, nhưng Đại lang lại mau hù chết, một hai phải bồi ở trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Mọi người đều không chịu làm hắn ngốc tại phòng sinh, cổ nhân vẫn là thật kiên kỵ chuyện này, cảm thấy nữ nhân sinh hại tử khi thật rơ. Tân Hồ tuy rằng... Không cho là như vậy, nhưng nàng lại không nghĩ chính mình sinh hại tử một màn làm hắn nhìn đến, cho nên cuối cùng vẫn là Tân Hồ đem hắn đuổi ra đi. Bởi vì ở hiện đại, nàng nghe nói qua không ít nam nhân bởi vì xem qua một màn này có ám ảnh tâm lý, thậm chí có người đối lão bà nhất không nổi hứng thú, kỳ thật nàng cũng cảm thấy cái này trường hợp rất nang kham. Người đi ra ngoài, không có việc gì. Tân Hồ chịu đựng đâu đẩy ra Đại lang tay Có việc đã kêu ta a ta liền ở cửa chờ. Đại lang không yên tâm nói. Đại lão ra vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Bà đỡ cười nói, lại đẩy hắn một phen, Tân Hồ cái dạng này cũng không giống là muốn khó sinh, có cái gì hảo lo lắng. Nàng ở một bên chỉ đạo Tân Hồ, làm nàng chậm rãi hơi thở, để nhất thai sao thời gian khẳng định hồi trưởng một ít. Đừng sợ, thả lỏng chút. Tân Hồ thật nghe lời phối hợp, sinh sản phía trước xác thật có chút miên mang suy nghĩ, sợ chính mình khó sinh, sợ gặp gỡ bảo đại bảo tiểu nhân vấn đề từ từ, nhưng lúc này, tâm ngược lại định ra tới, thanh thẳng ổn định nghe phân phó, chờ đợi hài tử ue ue cất tiếng khóc chào đời. Lại qua hơn nửa canh giờ, chương bà đỡ hỏi nàng ăn một chút gì, ra tăng chút thể lực. Tân Hồ đồng ý, ăn nửa chén canh gà mì sợi. Phòng sinh kỳ thật không nhiều lắm động tĩnh Thường thường nghe được chương bà đỡ Cùng tân hồ nói chuyện thanh âm Đại lang không nghe được tân hồ khóc tiếng kêu Còn thật lo lắng hỏi Nàng không đâu sao Có phải hay không còn chưa tới thời gian Hắn nghe Người khác nói qua Nữ nhân sinh hài tử đâu đến khóc lớn kêu to Cho rằng mỗi người đàn bà sinh hài tử Đều là cái dạng này Bên ngoài người cũng không biết muốn như thế nào Trả lời hắn Ngô Bảo Hỷ ra nói Sinh hài tử nơi nào có không đâu Hương quân đây là chịu đựng đâu, còn không phải sợ đại lão ra lo lắng a. Đại Lan ngượng ngùng cười vài tiếng, nói, kêu nàng đừng chịu đựng, muốn gọi đạc kêu đi. Trương bà đỡ lại đối tân hồ nói, muốn thật nhịn không được đạc kêu ra tiếng tới, bất quá vị. Tiết kiệm thể lực, cũng đừng hạt gọi bậy. Tân hồ đau bụng đến một xã, hít hà một hơi. Trương bà đỡ vui vẻ, vội vàng nói, hảo, mau tới rồi. Quả nhiên, rạng sáng thời gian, Tân Hồ thực thuận lợi sinh hạ nàng sinh lần đầu tử, một cái trọng bảy cân nửa tiểu nam hài tử, ở hài tử vang rồi tiếng khóc chung, Trương bà đỡ lớn tiếng nói, "Chúc mừng lão gia cùng Hương quân, là cái đại béo tiểu tử đâu." Bà đỡ mẫu tự Bình An hai chữ còn không có tới kịp nói ra. Đại Lang đã sốt ruột hỏi, "A Hồ thế nào? Như thế nào không nghe được nàng thanh âm?" Hắn nôn nóng nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống Hy vọng đã lâu hài tử rốt cuộc thuận lợi rơi xuống đất Nhưng nguyên bản còn vẫn luôn có động tĩnh Tân Hồ lại an tĩnh lên Hắn sợ Tân Hồ có cái gì không thỏa đáng Ta thật hảo Tân Hồ nỗ lực trở về hắn một tiếng Nàng là mệt muốn chết rồi Tuy rằng nàng không có tưởng có chút sản phụ như vậy Khóc lớn kêu to Nhưng kỳ thật sinh hài tử thật sự rất đau Thập phần chịu tội Nàng lại là đầu thai Lại Như thế nào thuận lợi, người cũng là ăn một ít mệt. Chẳng qua, nàng thật có thể nhẫn, cũng biết phối hợp bà đỡ động tác. Cho nên, sinh sản vẫn là thuận lợi. Nga, vậy là tốt rồi, có đói bụng không, ăn chút nước đường đi. Đại Lang nhẹ nhàng thở ra, thân mình mềm nhũn hơi kém té ngã. Hù đến ở cửa chờ kim bà tử cùng Kim Châu Nhi giật nảy mình, vội vàng rủi tay đi dìu hắn, hơi kém đem nước đường đều đánh bát. Không có việc gì, không có việc gì, chính là chân đã tê dần. Đại Lang xua xua tay, đặt, mông ngồi dưới đất. Tân Hồ sinh hài tử, hắn lại là sợ hãi lại là khẩn trương, tâm vẫn luôn dẫn theo, cũng may mẫu tử bình an. Hắn này một thả lỏng, người liền chống đỡ không được. Hắn trên mặt đất ngồi trong chốc lát, bên ngoài pháo chốc tiếng vang lên, mới hồi phục tinh thần lại. Trương bà đỡ ôm đã tẩy tận bao tốt hài tử, đối Tân Hồ nói, đứa nhỏ này thật là lớn lên chỉnh tề, trưởng thành khẳng định đẹp. Tân Hồ nỗ lực mở to hai mắt nhìn vài lần, chỉ nhìn đến cái phấn nộn nộn con khỉ nhỏ. Bất quá, tưởng tượng đến đây là chính mình nhi tử, nàng liền cảm thấy phi thường đáng yêu. Trong phòng thực mau liền thu thập sạch sẽ, Đại Lang gấp không chờ nổi vọt tiếng vào, Ngô Bảo Hỷ ra bưng nước đường đút cho Tân Hồ ăn. Tân Hồ dựa vào đầu giường đất, sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần cũng không tốt lắm. Ăn xong rồi, cũng mặc kệ Đại Lang, liền ngủ. Lúc này, trình đại phu cũng vào được, cấp tân hộ đêm mặt nói, trần đại tẩu thân thể hảo, không có việc gì, đây là hậu sản suy yếu, quá cái hai, ba thiên liền hoàng nguyên, vậy là tốt rồi, đại lang vỗ vỗ ngực, đại lão ra, nhìn xem hài tử đi, ngô bảo hỷ ra ôm qua qua, tiến đến đại lang trước mặt tới. Đại Lang nhìn phấn nộn nộn con khỉ nhỏ, hát hát cười ngây ngô một thời gian, vương ra ngón tay nhẹ nhàng sợ sợ hài tử mặt, lại trà sát tay, hoàn toàn không dám đi ôm hài tử, quá nhỏ. Bởi vì lại là tháng sáu trời sinh, chỉ bao một tầng kẹp tả lót, hắn nào dám ôm a? mọi người đều cười nhẹ đi lên, Đại Lang đô lẩm bẩm nói, như vậy tiểu, muốn, bao lâu mới có thể lớn lên a? nhìn ngài nói, bảy cân nữa đâu, đã không nhỏ. Tiểu hài tử thấy phong liền trường, một ngày một cái dạng đâu. Trương bà đỡ nhạt nói, chính là, tiểu hài tử lớn lên thật mau. Mọi người đều phụ họa nói, Đại Lang lúc này mới nhớ tới đánh thưởng đại gia thưởng bạc. Hắn trực tiếp phong cái đỏ thẫm phong cấp trương bà đỡ, cảm tạ nói, này thật là ít nhiều ngài ra tay, A Hồ mới có thể thuận lợi. Hương quân là cái lưu loát người, sinh hài tử cũng không ăn bao lớn khổ. Sau này tái sinh liền càng thêm thuận lợi. Trương bà đỡ tiếp nhận hồng bao, cười nói, này vẫn là nàng đỡ đẻ quá nhất lưu loát sản phụ, những người khác không phải kiều khí chỉ biết khóc, chính là ngang ngược chỉ biết ầm ĩ còn không nữa thì là cố ý kêu đến dọa người. Nói thật, sinh hài tử tuy rằng rất đau, nhưng là ngươi không gọi không khóc không nháo, còn không phải tiết kiệm chính mình tinh lực cùng thể lực a nếu là mỗi người đều tượng tân hồ như vậy, nàng cái này bà mụ cũng nhẹ nhàng đến nhiều. Nàng là nhìn quen những cái đó rõ ràng có thể thuận lợi sinh sản người, cuối cùng thiếu chút nữa nháo thành khó sinh, kỳ thật có hại còn không phải sản phụ chính mình a cho nên nàng rất là thích tân hộ như vậy sản phụ. Trời sáng sau, trong thôn người đều biết tân hộ sinh đứa con trai, sôi nổi lại đây chúc mừng. Hương hộ nhân ra, cũng không quá chú ý, hơn nữa trần ra cũng là trong thôn nhất giàu có nhân ra, cũng không cần đại ra đưa cái gì lễ tới, cho nên đại ra cũng chỉ là tượng. Trưng tính đưa hai chỉ chấn gà, đưa hai điều tiên cá lại đây. Tân hồ đây cũng là vận khí tốt, còn tưởng rằng ở cử ở tháng 6 thiên, sẽ nhiệt đến hoãn, nơi nào nghĩ đến ngày hôm sau liền trời mưa, giải thời tiết nóng. Làm nàng sống yên ổn qua mấy ngày ở cử sinh hoạt. Quả nhiên như Trình Đại Phu nói, chỉ qua hai ngày, nàng là có thể rời giường đi lại vài bước. Bởi vì có sữa, nàng kiên trì chính mình vừa ra nãi liền nãi hài tử. Sơ nhũ là thứ tốt, nàng nhưng không nghĩ làm nó bạch bạch lãng phí Rất Bị bà Vũ căn bản là vô dụng chỗ, nàng sữa nhiều thực Này sao được Ở cử phải hảo hảo dưỡng thân mình Này muốn nãi hài tử nơi nào có thể nghĩ đến hảo Mọi người đều phản đối Gia đình giàu có đều là bà Vũ nãi hài tử Nơi nào có bà chủ chính mình nãi hài tử sự tình Hơn nữa bà Vũ ẩm thực thượng cũng có rất nhiều cấm kỵ Có chút đồ vật là không thể ăn Thấy mọi người đều phản đối Tân Hồ đành phải nói Không sợ Ta trước chính mình nảy mấy ngày Nếu không hành liền tính Mọi người không Hảo lại khuyên Đại lang cũng khuyên không được nàng Chỉ phải nói Ngươi muốn chính mình nảy hài tử cũng đúng Bất quá Buổi tối đến làm hài tử ở nơi khác ngủ Tỉnh lại ôm lại đây ăn nảy Vì sao Tân Hồ hỏi Có cái như vậy tiểu nhân hài tử ngủ chung, Ta sợ hãi đè nặng hắn Đại Lang đành phải tìm cái lấy cớ, kỳ thật là sợ tân hồ quá vất vả. Hắn không có cùng tân hồ phân phòng ngủ, vũ và nhóm tự nhiên ngường ngùng buổi tối ở bọn họ trong phòng hầu hạ. Nơi này phòng ở tiểu, không có khả, năng tưởng ở trong kinh hoặc là lạnh bình trong nhà, có chuyên môn cấp vũ và trực đêm dùng phòng nhỏ. Kỳ thật bọn họ người một nhà ngủ đều không cần vũ và chiếu cố cùng hầu hạ. Nhưng nếu hài tử cùng bọn họ cùng nhau ngủ, buổi tối Tân Hồ rời giường nải hài tử, nơi nào còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên, hắn chỉ phải đem hài tử đặt ở bên ngoài ngủ, làm bà Vũ mang theo. Tân Hồ vốn là tưởng chính mình mang theo, nàng thân thể hảo, hơn nữa ban ngày, nàng cũng có thể ngủ, sẽ không sợ không đủ. Ngủ. Nhưng Đại lang nói cũng đúng, thật sự làm hắn ngủ cũng không dám buông ra thân thể, cũng quá hủy khuất Hắn ban ngày đã đủ mệt. Nghĩ nghĩ, Tân Hồ lại nói, đêm đó thường hài tử muốn ăn, không thể không nói cho ta. Đã biết, chẳng lẽ làm hài tử đói à? Đại lang nói thầm nói, kỳ thật hắn chính là đánh cái này chủ ý, buổi tối làm bà vũ nãi hài tử, nhưng Tân Hồ lập tức liền nhìn thấu sự thật này. Kỳ thật, nhà bọn họ tiểu mau đầu là cái thật ái ngủ hài tử, ăn no liền ngủ, thật hảo mang, đương. Nhưng, này chỉ là tiền tam tháng, qua trăm thiên hậu, cái này nhũ danh kêu bắn hạ tiểu tử, qua trăm thiên lúc sau, liền tinh lực dư thừa thật, ngủ cũng rõ ràng biến thiếu, tỉnh khi cũng không chịu một người ngốc, thế nào cũng phải bên cạnh có người bồi hắn, còn phải đầu hắn chơi, ri ri nha nha nói chuyện, người khác đều không nói lời nói, hắn liền rầm gì, chọc đến tân hồ nói, thật là cái khó chơi bảo bảo, cũng không phải là, nhà ai hài tử tượng hắn a như vậy tiểu liền tưởng nói chuyện, Đại Lang nén cười, hướng Bán Hạ làm cái mặt quỷ, trọc đến hài tử liệt miệng nhỏ, cười đến nước miếng chảy ròng. Đại Lang chính đồ với hài tử xôn xao ngâm nước tiểu, kéo hắn đầy người. Tiểu tử thối lại kéo ta trên người. Đại Lang cười mắng, ai ra, Bán Hạ, ngươi bộ dáng này thật là xấu. Tân Hồ cười lớn, tiếp nhận hài tử Hài tử còn tưởng rằng bọn họ cùng chính mình chơi đâu Hắn quay đầu hướng Tân Hồ kêu vài tiếng Lại hướng Đại Lan cười vài tiếng Thiên chân vô tà bộ gián Chọc đến hai phù Thê cười ha ha lên Nhật tử liền ở bán hạ khóc cười thanh tới rồi 10 tháng đế Tay mới cha mẹ ở đại ra dưới sự trợ giúp Đến là đêm hài tử mang đến phi thường hảo Vừa 5 tháng đại bán hạ lớn lên thật chắc nịch Đã ở mọc răng, Cả ngày chảy nước miếng Còn thích cắn đồ vật nghiến răng Mà lúc này Đại lang quy hoạch Trần Gia Trang cũng cơ bản hoàn công Trần Gia Trang chỉnh thể chiếm địa hơn 800 mẫu Trước mắt đại bộ phận là hoang sườn núi Chỉ là thôn đầu cái nổi lên một đống một đống Phòng ốc Này đó đều là Trần Gia bọn hạ nhân trụ Bọn họ lại ở chỗ này khai hoang khẩn điện Đời đời con cháu sẽ ở chỗ này sinh sản sinh hoạt Mà Trần Gia chính mình tòa nhà căn bản là không có cái lên Đại lang chỉ vòng khối địa phương ra tới Nơi này sắp sửa cái tam tiếng tòa nhà lớn, còn muốn cái trần ra từ đường từ từ, mà hết thải này đều đến Hoa Tương đối lớn lên thời gian tới hảo hảo thiết kế, hơn nữa yêu cầu từ nơi khác vận tới tốt nhất nói cùng các loại vật liệu gỗ chờ kiến trúc tài, liệu còn muốn tìm chút có kinh nghiệm kiến trúc nghề mọc chờ nhiều loại công nhân, cho nên Đại Lang chuẩn bị từ từ tới, lại chờ mấy năm, bởi vì hiện tại các phương diện điều kiện đều không quá thành thục. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ở hạnh phúc thôn chính mình ra bên cạnh đất chống thường, lại kiến tam giang chính phòng, đương bình nhi bọn họ tam huynh đề phòng, người một nhà tạm thời ở hạnh phúc thôn trụ. Trần Ra Trang ly hạnh phúc thôn bất quá ước ba dặm khoảng cách, hai điều thôn chi giang, lộ đã tu thật sự chỉnh tề có thể cưỡi ngựa xe. Đại lang trải qua hơn nửa năm khắp nơi chạy vội, xử lý các loại thủ tục, hạnh phúc thôn chính thức lập danh, đương nhiên Trần Ra Trang cũng giống nhau có chính thức thủ tục khế đất trợ. Tóm lại, nơi này hết thảy đều là hợp pháp. Hạnh Phúc thôn cùng Trần Gia Trang là An Khánh chiều đứng đắn địa danh, tạm thời thuộc về có Thanh Nguyên huyện quản lý. Nói cách khác, từ An đại nhân tới quản lý nơi này. Kết quả này, lệnh Tân Hồ cùng Đại Lang đều rất là vui vẻ. Rốt cuộc An đại nhân là người quen, quan hệ còn thật không tồi, tự nhiên sẽ đối Hạnh Phúc thôn cùng Trần Gia Trang nhiều có chiếu cố. Vô luận là hạnh phúc thôn vẫn là trần ra trang, từ dân cư đến đồng ruộng, rất nhiều chuyện đều không hoàn thiện, yêu cầu thời gian tới chậm rãi kinh doanh. Bất quá mọi người xem chính mình nỗ lực tân hồ thời gian dài như vậy thành quả, các trên mặt đều có tươi cười, đối sau này sinh hoạt cũng chạm ngập hy vọng. Rốt cục sớm nhất tới mấy hồ nhà, đã thu. Một quý lương thực, sinh hoạt hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Này đó điền, năm năm trong vòng không thu thuế, nói cách khác, đại gia chỉ cần có thể ăn đến khởi khổ, vô luận thu nhiều ít lương thực đều là chính mình ra. Hơn nữa nơi này thổ địa phì nhiêu, này một quý thu hoạch lại phi thường hảo, càng là kích khởi đại gia làm việc nhiệt tình, mà trần ra cũng có đại sự muốn làm. Tháng 11 sơ, Bình Nhi mang theo đại bảo cùng A Mao Tam huynh đệ từ kinh thành chạy tới hạnh phúc thôn, cùng đại lang tân Hồ bán hạ người một nhà đoàn tụ, bởi vì bọn họ muốn đuổi ở năm trước xuống tay tu sửa tổ tiên nhóm mồ. Cùng lúc đó, ba gã đạo sĩ cũng điệu thấp từ An Đại Nhân phân phó người hộ Tống mà đến. Cũng không biết An Đại Nhân từ nơi nào tìm được bọn họ, dù sau này mấy người vừa thấy chính là có trình độ người. Ngay cả Tân Hồ cái này hoàn toàn không hiểu hành người, đều liền cảm thấy bọn họ là chính thống xuất thân, tuyệt đối không phải là mua danh trục tiếng, chuyên môn hành lừa bọn biệt bợm giang hồ. Bọn họ ba người còn tự mang theo không ít làm pháp sự yêu cầu vật phẩm, cơ bản không cần Đại lang nhọc lòng. Thỉnh tiên sinh nhóm trước nghỉ ngơi hai ngày, đại thật xa tới, cũng thật sự vất vả các vị. Trợ ta bọn đệ đệ tới, lại bắt đầu làm chính sự. Đại lang nói, tự mình đem những người này đưa tới trước đó liền chuẩn bị tốt chỗ ở hà, còn an bài chuyên gia chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Tốt, ta này đem lão xương cốt cũng là muốn nghỉ ngơi một chút, đi đầu lão đạo làm người. Thập phần ngay thẳng, cũng bất hòa hắn giảng khách khí, mang theo chính mình người, thật mau liền dạng xếp xuống dưới. ân tiên sinh nhóm có chuyện gì liền thỉnh nói thẳng, nhà ta không có trưởng bối, chúng ta cũng chưa trải qua quá này đó đại sự, cái gì cũng đều không hiểu, liền thỉnh tiên sinh nhóm lo lắng. Đại lang cũng thật trực tiếp thỉnh cầu hắn. Ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi này cọc sự tình, liền nhất định nghiêm túc cho các ngươi làm tốt. Lão đạo lời này cũng nói được thật minh Bạch! Thôn trưởng, thôn trưởng, lại tới nửa một đội nhân mã đều sắp vào thôn, có người lại đây báo cáo, chỉ sợ là ta đệ đệ bọn họ tới rồi. Đại Lang nói cùng lão đạo nhóm chào hỏi, đi nghênh đón bình nhi bọn họ. Quả nhiên, không nhiều lắm trong chốc lát, Đại Bảo đầu tàu gương mẫu chạy đến hạnh phúc thôn thôn bia trước, xuống ngựa, nhìn đông nhìn tây. Đại Bảo, Đại Lang nhìn trước mắt cao lớn thanh niên, có chút kinh ngạc kêu lên, Đại ca, Đại bảo vui vẻ nhào tới, một cái kính truy vấn. Đại tỷ còn hảo đi, chúng ta tiểu chất nhi trường bao lớn rồi. Bình nhi cùng trần mau ở phía sau đầy đầu hát tuyến. Đại bảo ra hỏa này, đều mau đến cửa nhà, cần thiết lôi kéo người hỏi cái không ngừng sao. Đều thật hảo, đi thôi. Trước tùy ta về phòng đi. Đại Lan cười nói, lại hòa Bình nhi, a mau hai huynh đệ chào hỏi. Theo Bình nhi bọn họ tới, còn có hồ mụ mụ chờ trong nhà quan trọng quản sự đám người. Mọi người đều muốn tới nhận nhận cái này chính tông quê quán, cho nên, tới người cũng không ít, trừ ba cái chủ tử, cưỡi cao đầu đại mã, còn, từ mấy cái hạ nhân giá tam chiếc tiểu xe ngựa, mang đến đồ vật liền càng thêm không ít. Bọn họ sẵn tiếng thôn, liền có không ít thôn dân cùng Đại lang chào hỏi, Đại lang một đường giới thiệu nói, đây là ta ba cái đệ đệ Bình Nhi, Đại Bảo, a mau ba người đều là người thanh niên, đều là thần thái phi dương, rất là hấp dẫn mọi người ánh mắt nhà thôn trưởng ra ba cái đề đề Đều tốn tú lịch sự Mọi người đều ở lén đế nghị luận Không, nghĩ tới thôn trưởng có ba cái đề đề Có người nói Đúng vậy, đúng vậy Vẫn là cử tử lão ra đâu Tân Hồ đã sớm đón ra tới Rất xa đại bảo đám người liền lớn tiếng kêu Đại tỷ, đại tỷ Ai ra, đều nhanh a Chính ngóng trong các ngươi đâu Tân Hồ cười nói Bọn họ vì sao không gọi đại tẩu Có người hỏi Trương Thị cùng Hồ Thị cười nói Này tam huynh đệ đều là A Hồ một tay mang đại Thói quen kêu đại tỷ. Đại đa số thôn dân cũng không hiểu biết trần ra sự tình Hồ Thị cùng Trương Thị đệ Gia này một câu cũng không hề nhiều lời Bán hạ đâu Đại bảo trừng lớn đôi mắt đông nhìn nhìn tay nhìn một cái Chính là chưa thấy được tiểu hài tử Thiên quái lãnh liền không đem hắn ôm gia tới Tới tiên tiến phòng Tiên tiến phòng nghỉ khẩu khí Tân hồ liên tiếp thanh âm tiếp đón mọi người Dành trước đi nâng dậy hồ mụ mụ Vào cửa quả nhiên bà vũ ôm bán hạ đang chờ đâu Hồ mụ mụ nhìn chăm chăm bán hạ mắt đều không tồi nhìn sâu một lúc lâu Kích động đem đại bảo bình nhi à mau tam Huynh đệ đeo tể đến một bên đi Hẳn không thể trực tiếp thường thủ ôm một cái bán hạ Ngài đi trước nghỉ ngơi đi Đuổi xa như vậy lộ Cũng mệt mỏi hỏng rồi Tân hồ nói phân phó người hầu hạ hồ mụ mụ đi giữa mặt an trí Hồ mụ mụ tuổi lớn cũng là duy trì không được Gật gật đầu từ người đỡ đi vào Đại bảo tam huynh đệ lúc này mới có cơ hội vây đi lên Mọi người đều nhìn chăm chăm bán hạ xem Nhón lên có gần 3 năm không gặp mặt Bình nhi cùng đại bảo a mau ba người đều trường cao một đầu Sao vừa thấy mặt tân hồ tâm tình phá lệ kích động Đặc biệt là đại bảo đột nhiên liền vóc người cao lớn Hắn là mọi người dựa vóc dáng lớn nhất một cái Quả nhiên là có cái võ tướng xuất thân phụ thân chính lại ren bất động Bình nhi lớn tuổi nhất Bộ dáng ngược lại biến hóa nhỏ nhất Chẳng qua trên người nhiều mấy phân thành thục Trổ mã đến càng ổn trọng a mau thật là cái nhẹ nhàng công tử ca tóm lại Tam huynh đệ mỗi người mỗi vẻ Tiến thôn liền dẫn tới trong thôn tiểu tức phụ đại cô Nương nhóm đỏ bừng mặt Tới tới nhìn xem các ngươi tiểu chất nhi Bán hạ kéo thúc thúc Tân hồ ôm Hải tử cùng đại gia trào hỏi, Tiểu tử này khẽ đảo mắt, Nhìn chậm chậm ba cái thúc thúc xem, Một chút cũng không sợ người lạ, Tuy rằng hắn còn sẽ không nói, Càng thêm không có khả năng gọi người, Nhưng lại nhìn xem cái này, Lại nhìn xem cái nào, Đem bọn họ ba người đều cẩn thận nhìn một lần, Rường như thật sự ở nhận người giống nhau, Trọc đến đại gia tâm đều mâu hóa, bản hạ lớn lên hảo đáng, Yêu, Đại bảo rốt cuộc nhịn không được, rũi tay muốn đi ôm hắn, không vội, các ngươi đi trước rửa mặt chải đầu một chút, đổi thân sạch sẽ quần áo, Đại Lang ngăn lại hắn chính là chính hắn mỗi ngày từ bên ngoài trở về, đều phải trước rửa mặt chải đầu thay quần áo mới có thể ôm hài tử đây là Tân Hồ quy định, chủ yếu là sợ hài tử tiểu, lây dính thường bền khuẩn các ngươi cũng mệt mỏi đi trước tẩy một chút, ta đã an bài hảo đồ ăn, cho đại gia đón gió tẩy trần, đều là các ngươi thích ăn đồ ăn, Tân Hồ vội vàng nói chính là mau đi các người phòng đều chuẩn bị thỏa đáng đại lang cười đấm đánh ba cái huynh đệ một chút huynh đệ bốn người nói chuyện vài câu liền từng người trở về phòng đi bất quá hai khắc nhiều trung công phu ba người đều đổi qua quần áo trang điểm chỉnh chỉnh tề tề lại đây mà nhà chính bàn lớn thường đã dọn xong nóng hôi hổi hương khí phát mũi đồ ăn dẫn tới đại bảo chảy dòng nước miếng nói đại tỷ đều là ngươi tự mình động tay a đó là đương nhiên A, đây chính là chuyên môn cho các ngươi ba người làm đâu Tân Hồ cười nói Bán hạ đâu Bình Nhi hỏi Bị bà Vũ ôm đi ra ngoài chơi Lập tức liền sẽ trở về Đại Lang nói Tân Hồ tiếp lời nói Hắn là cái không chịu ngồi yên Một khắc không được an bình Như vậy tiểu liền biết thích náo nhiệt a. A mau khó hiểu hỏi Chờ chỗ hai ngày Ngươi liền minh bạch Tân Hồ cười nói Này đàn không mang quá hài tử lớn nhỏ các lão ra, nơi nào minh bạch tiểu hài tử cũng là có chính mình tư tưởng a. Bọn họ cho rằng như vậy tiểu nhân trẻ con, liền sẽ ăn ngủ khóc. Kỳ thật bằng không, tiểu hài tử yêu nhất náo nhiệt, mỗi ngày đều phải mang đi ra ngoài đi bộ vài vòng, bằng không nhốt ở trong nhà nhưng sẽ nháo phiên thiên. Bán hạ đứa nhỏ này, nói tốt mang liền hảo mang, ăn cơm ngủ đều thật hảo, chính là không yêu bị nhốt ở trong nhà. Quả nhiên, mấy cái đại nhân vừa mới ngồi xuống, bà Vũ liền ôm Bán Hạ đã trở lại. Hắn tiến phòng liền khóc khét kêu, lại giơ tay đi muốn Đại Lang ôm. Đại Lang ngày thường rất bận, cơ bản đều là đi sớm về trễ, thậm chí còn vừa ra khỏi cửa chính là 10 ngày nửa tháng, cho nên chỉ có buổi tối trở về sớm. Đại Lang luôn là muốn đầu đầu nhi tử, cùng hắn bồi dưỡng một chút phụ tử cảm tình. Bà Vũ cười đem hắn cho Đại lang, Đại lang ôm hắn, nói, tới, làm thúc thúc nhóm ôm một cái, được không? Bình nhi lớn nhất, tự nhiên hắn trước tới, hắn lấy ra cái tiểu hài tử thích một cái diêu linh, đầu bán hạ, quả nhiên bán hạ ha ha cười, hướng trong lòng ngực hắn phát. Nhưng thật ra thật mau liền cùng hắn chơi ở bên nhau. Đại bảo xem đến đỏ mắt vây quanh hắn, kêu lên, bán hạ, bán hạ, tới tiểu thúc bên này. Bán hạ nhìn xem trong tay ngoạn ý, nhìn nhìn lại đại bảo tay, dường như đang hỏi, vì sao trong tay hắn không có ngoạn ý nhi? Đại bảo cư nhiên lập tức liền minh bạch bán hạ ý tứ, rũi tay một chảo, trong tay nhiều một phen tinh xảo mọc đao, mặt trên hệ màu đỏ giải lụa hắn cầm đao tùy ý vũ vài cái, quả nhiên đại bảo lại bị hắn hấp dẫn. Đại bảo thành công! Đem hắn đoạt lại đây, rồi lại căn bản là sẽ không ôm hài tử, chỉ lo dùng mạnh mẽ ôm hắn, bán hạ vặn vẹo vài cái, rõ ràng không quá vừa lòng. a mau cười trộm, lại lấy chương tiểu ná ra tới đầu bán hạ, đem bán hạ tiếp nhận đi. Đại bảo mới ôm một hồi, còn không có quá đã ghiền, bất mãn nói, làm ta lại chơi trong chốc lát sau. Chơi, cái gì chơi a mau ăn cơm. Đại lang cười mắng, này mấy cái ra hỏa cư nhiên đem bán hạ đương món đồ chơi đoạt đi lên. Trường 220 nói tương lai một nhà đại đoàn tụ, cộng thêm còn thêm một cái ri ri nha nha tiểu đoàn tử, trong bữa tiệc náo nhiệt phi phạm. Nhân thật dài thời gian không có người một nhà ở bên nhau ăn cơm xong, tân hồ này bữa cơm đồ ăn chính là hạ đủ công phu, lộng không ít ăn ngon đồ vật, đại bảo vừa ăn biên kêu, ăn ngon, ăn ngon thật. Vẫn là đại tỷ làm cho thịt viên hương vị phá lệ kính đạo ăn ngon. Đại bảo đã liên tiếp ăn hai viên thịt heo hoàng, còn tưởng lại đi kẹp một viên, cố tình a mau cũng thích, cũng ngắm trúng cái này tròn vo. Viên, hai người chiếc đũa kẹp tới rồi cùng nhau, làm cho đại ra sôi nổi nở nụ cười. Tính, nhường cho ngươi. Ta đã ăn hai viên. Đại bảo ngượng ngùng nói, chiếc đũa xoay cái công lại gấp một khối thịt kho tàu. Ra hỏa này là cái ăn thịt động vật, một chiếc đũa đi xuống tất cả đều là thịt. Tân hồ vội vàng cho hắn trang một chén củ sen canh, bên trong một miếng thịt đều không có, tất cả đều là củ sen, nói, ngươi không thể quan ăn thịt, vẫn là đến ăn chút đồ ăn, ta nơi nào không dùng bữa, lập, đại bảo cười nói, tượng trưng dường như gấp một chiếc đũa dâu trộn chua cây củ cải ti, được, ai không biết ngươi thích ăn thịt a? ở trong kinh cũng là, một đốn muốn ăn một chén thịt. Bình nhi cười lắc đầu, ra hỏa này mấy năm nay tưởng bột lên men dường như Trường cao trường tráng không ít, đương nhiên lượng cơm ăn cũng chướng không ít A Mao trong miệng cắn thịt viên, không dãnh nói chuyện Lại một cái kính gật đầu, trọc đến bán hạ nhìn hắn cái dạng này Oa oa cười ha hả, còn tưởng, duỗi tay tới đoạt hắn thịt viên Này cũng không phải là người ăn Tân hồ hướng về phía bán hạ nói, tiếp nhận chính hắn bát cơm Uy một cái muỗng hầm đến lạng lạng tạp cháo rau Bán hạ lại đem đầu chuyển hướng một bên, căng bản là không muốn ăn, liền muốn đi ăn trên bàn đồ ăn. Bán hạ tuy rằng không lớn, nhưng đã thêm phụ thực, đây là tân hộ chính mình đính xuống dưới quy củ, nàng không nghĩ chính mình nhi tử, tưởng đại gia theo như lời muốn ăn nải ăn đến 3 tuổi đại. Hiện đại hài tử, hơn 4, tháng năm tháng lớn nhỏ đều là muốn thêm phụ thực, không ai chỉ dựa vào uống nải. Tuy rằng sữa sung túc, nhưng kỳ thật chỉ là ăn nải, vẫn là không đủ dinh dưỡng. Cho nên, ban ngày Tân Hồ sẽ cho bán hạ lộng phụ thực, một ngày ăn hai đốn, đặc biệt là chậu này ăn thật no, buổi tối bán hạ ngủ đến nhưng trầm thật, chính là nửa đêm uống một lần nải là có thể một giấc ngủ đến đại trời đã sáng. Hài tử ngủ ngon, ăn đến no, đại nhân buổi tối liền không cần luôn muốn đi tiểu đêm, hơn nữa hài tử cũng lớn, lên chắc nịch. Bán hạ cũng đi theo các đại nhân cùng nhau ăn Chẳng qua hắn là tân hồ đơn độc cấp Làm cho một chén nhỏ đồ ăn Hắn nhưng thật ra không kén ăn Bị bà vú từng ngậm từng ngậm uy Vừa ăn còn biên chơi trong tay ngoạn ý Thường thường còn muốn xem trên bàn đồ ăn Thực hiện nhiên cũng tưởng nếm thử Các đại nhân ăn Không thể cho hắn nếm một chút sao Bình Nhi hỏi Tiểu hài tử không thể ăn muối Chúng ta đại nhân ăn đồ vật đều là quá hàm Hắn không thể ăn Tân hồ nói Nga kia hắn Ăn không phải một chút vị cũng không có sao Có thể ăn ngon sao Đại bảo tò mò hỏi Ơn, tiểu hài tử thân thể không trường hảo Một tuổi phía trước tốt nhất không ăn muối Qua một tuổi, chậm rãi thêm một chút hàm vị là được Tiểu hài tử vị ăn lạc Không thể ăn đại nhân ăn như vậy trọng khẩu Bằng không sẽ sinh bệnh Hoặc là trường không cao Tân Hồ giải thích nói Nga, Minh Bạch mọi người đều gật đầu, cũng không ai quãng tân hồ là từ đâu biết này đó chi thức, dù sao chỉ cần nàng lời nói, mọi người đều thói quen tính mù quáng theo. Bởi vì sự thật chứng minh, những lời này tám chín phần 10 là có chính xác. Bán hạ ban đầu ăn phụ thực, đại lang cùng bà vũ nhóm cũng cảm thấy quá sớm. ở trong mắt mọi người, đừng nói như vậy tiểu nhân nãi oa oa, chính là một tuổi nhiều oa oa đều vẫn là chủ yếu ăn nãi, bất quá là thêm một chút cháo canh trứng gì đó. Bọn họ càng không biết, tiểu hài tử không thể ăn muối. Chính là Tân Hồ nói, đại ra cũng chỉ có thể làm theo. Bất quá, Tân Hồ làm phụ. Thực phi thường nghiêm túc, các loại cải thiệt thiết đến tói tói cùng nấu đến mềm mại cháo cùng nhau nấu đến nửa trụ, lại hoặc là hầm điểm canh trứng này đó bán hạ đều ăn, từ khi ăn này đó phụ thực sâu, bán hạ buổi tối ngủ đến phá lệ hảo. Thời tiết như vậy lạnh buổi tối ngủ ngon, đại nhân cũng không cần đi tiểu đêm chịu đông lạnh. Cho nên đại gia liền đều tiếp nhận rồi Tân Hồ cách làm. Bất quá, hôm nay bán hạ rõ ràng không muốn ăn chính mình đồ ăn, một cái kính hướng trên bàn pháp. Nhìn xem, cái này, lại nhìn xem cái nào, một bộ muốn tìm cái đột phá khẩu bộ dáng Mọi người đều không dám cấp đồ ăn hắn ăn, bởi vì Tân Hồ nói, ăn một chút là không quá vội vàng. Chính là nếu hắn nếm dầu muối vị, chính hắn đồ ăn nơi nào còn nuốt trôi đi. Cho nên, mọi người chỉ phải hướng về phía hắn lắc đầu, hống hắn ăn chính hắn đồ ăn, không chiếm được thỏa mãn bán hạ tức giận, tim ăn vài tiếng, còn phẫn nộ chụp phủi cái bàn, tưởng đem chính mình chán sóc lên. Tân hộ dứt khoát đem hắn ôm đi, lộng tới, một bên đi, an an tỉnh tỉnh bồi hắn cùng nhau ăn cơm, mới xem như đem hắn hống hảo. Ăn cơm chiều, toàn gia người ở bên nhau nói chuyện, đùa với bán hạ, bán hạ cũng khó được nhìn thấy trong nhà nhiều người như vậy, rõ ràng đến hưng phấn qua đầu, tới rồi nên ngủ thời gian, còn chơi hưng chính đủ. Tân hồ vội vàng kêu bà Vũ dẫn hắn đi ngủ, bán hạ khóc chích chích hờ vài tiếng, vẫn là bị bà Vũ ngành ôm đi. Tân hồ ở dưỡng hại tử quy củ thượng, là một chút cũng không nương tay, nên ăn thời điểm ăn, nên ngủ thời điểm phải ngủ, cho nên bán hạ kỳ thật là thực hảo mang hại tử. Nghỉ hai ngày, liền có thể khởi công, lần này chúng ta mấy huynh đệ đem tổ tiên nhóm mồ toàn bộ làm tốt, về sau mỗi năm liền có thể quy quy củ củ thanh minh, ngày Tết đều tới tế bái. Đại lang nói, đúng vậy. Bình Nhi bọn họ đều nói. Bình Nhi còn nhớ mang máng những việc này, đại bảo cùng A Mao tuy rằng năm đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ, nhưng là đối loại chuyện này cũng phi thường để bụng. Đại ca, đều tuyển hảo địa. Phương sao? A Mao hỏi, Hắn thân nhân không ở nơi này, nhưng cũng giống nhau thật quan tâm. Đại địa phương là tuyển hảo, nhưng cụ thể còn phải tiên sinh nhóm tới định. Đại lang đáp, Nga, nên bị hương nến tiền giấy chờ vật, chúng ta từ trong kinh cũng mang theo chút tốt nhất lại đây. Không biết có đủ hay không? Bình Nhi lại hỏi, nhiều lắm đâu, ta đã sớm bị hảo, không cần các ngươi nhọc lòng. Đại lang đáp, tuy là nói như vậy, nhưng hiển nhiên hắn vẫn là mang vừa lòng Bình Nhi cẩn thận. Mấy? Năm nay, kinh thành trong nhà dựa Bình Nhi đương ra, quả nhiên làm việc liền ổn thỏa nhiều. Kỳ thật không nói Bình Nhi, đại bảo cùng A Mau cũng thành thục rất nhiều. Ai, đúng rồi, Bình Nhi có phải hay không đầu xuân muốn khảo? Lúc này có nắm chắc không? Tân Hồ hóng ngủ bán hạ, thấy bọn họ bốn huynh đệ còn nói hưng chính nùng, cũng lại đây hỏi. Không sai biệt lắm, bất quá trước vài tên là không nghĩ. Bình Nhi đáp. Tuy rằng hắn thật nghiêm túc làm học tập, nhưng trên thực tế hắn cái này tư, chắc cũng bất quá là chính là trung thượng mà thôi, bằng không cũng sẽ không kéo dài tới này khoa mới khảo. Hắn tưởng được đến tốt thứ tự là không có khả năng, nhưng là tren vào nhị giáp hẳn là có nắm chắc. Đây cũng là tiên sinh nhóm đánh giá hắn nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta cũng không nghĩ một giáp. Ta nghĩ kỹ rồi, người ngoài phóng cái tiểu quan trước làm, ngao tư lịch, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, lại nghĩ cách điều nhập kinh thành. Trước mắt liền tính ngươi văn thải lại ở Cũng không có khả năng khảo cái đầu giáp Phỏng chừng cũng không có khả năng lưu kinh Không quen nhìn chúng ta này toàn ra người Cũng không ít Chúng ta cũng không cần thiết ngốc Tại mọi người mí mắt thấp hèn Phí tâm phí lực sinh hoạt Rời xa kinh thành An tâm an ý quá chính mình cuộc sống gia đình Đại lang nói Hắn hiện tại cấp Yến Vương làm việc Cũng không phải cái bí mật Hoàng thượng đối chuyện của hắn vẫn luôn mơ hồ không rõ Không tỏ thái độ Thái tử cùng Yến Vương quan hệ cũng cực kỳ xấu, hổ, cho nên Bình Nhi nếu lưu tại trong kinh làm quan, còn càng phiền toái đâu, một cái làm không tốt liền sẽ bị người ám toán, đến lúc đó mọi người đều sẽ đã chịu liên lụy, cho nên Đại Lang đã sớm nghĩ kỹ rồi, làm Bình Nhi ngoại phóng đến cái không lớn không nhỏ, không tốt cũng không xấu địa phương đi, hắn tưởng chờ đến đại cục yên ổn xuống dưới sau mới quyết định. Hơn nữa lại quá chút năm, a mao cùng đại bảo cũng đi lên, huynh đệ mấy cái cho nhau hô ứng, trần ra thế lực mới có thể chân, chính ổn định xuống dưới. Bằng không, hắn tình nguyện như bây giờ sinh hoạt. Bọn họ vô luận ở hạnh phúc thôn, vẫn là ở lành bình kỳ thật cũng giống nhau quá thật sự thoải mái. Hạnh phúc thôn bất quá là vật tư điều kiện hơi chút kém một chút, nhưng các thôn dân đều thật chất phát, lại còn có chịu bọn họ quản chế, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt đến thập phần tự tại. Vật tư kém chút, điểm này vô luận đối Tân Hồ vẫn là Đại Lang tới nói, đều không tính sự tình gì, lại khổ lại nghèo nhật tử, bọn họ đều quá qua, hiện tại sinh hoạt cùng từ trước so, kia nhưng coi như một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất. Các ngươi hai cái đầu. Đại Lang hỏi Đại Bảo cùng A Mao, "Liền như vậy đi?" Đại Bảo đáp, "Nói cái gì?" Đại Lang nhíu mày, mấy năm không quản bọn họ, hắn thật sự có chút làm không rõ ràng lắm thực tế tình huống đôi ta không vội, lại khảo cái mười năm tám năm đều không có việc gì. A Mao cười nói, Tân Hộ xì sì một tiếng cười rộ lên, không biết nên nói bọn họ đây là tâm thái hảo đâu, vẫn là không nắm chắc. mười năm tám năm, nói như vậy còn phải trước cho các ngươi thành ra mới được. Đại Lang nửa thật nửa giả nói, thật chờ cái mười năm tám năm này hai ca nhi cũng hai mươi mấy tuổi này nam nhân hài tử không có mười tuổi cũng có tám tuổi bọn họ không có khả năng đến 30 lại thành thân khẳng định đến trước thành ra sau lập nghiệp nhị ca cũng chưa thành thân như thế nào liền nói đến đôi ta trên đầu tới đại bảo bất mãn nói nhị ca là muốn trước lập nghiệp lại thành ra hắn cũng không có nói muốn kéo dài tới 20 hương A đại lang quát hỏi nói đại bảo cùng A mau không dám hé răng hai người bọn họ tuổi còn nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới thành thân sự tình phía trước có cái nhị ca việc hôn nhân còn bác tự không có một viết nơi nào nghĩ đến đại ca đột nhiên liền đem chuyện này ném tới hai người bọn họ trên đầu tới, nói đến việc hôn nhân vẫn là trước giải quyết Bình Nhi đi hắn tuổi tác cũng không nhỏ không thể lại kéo tân hộ tách gia đề tài Đại lang quả nhiên buông ra bọn họ quay đầu hỏi, Bình Nhi ngươi nghĩ tới chính mình cả đời đại sự sao chúng ta nhận thức cô nương ra hữu hạng việc này thật là có chút khó làm Người này tuổi cũng không nhỏ, Bình Nhi mặt đỏ, bất quá nhưng thật ra tự nhiên hào phóng nói, ngẫu nhiên gặp qua cùng trường bạn tốt mùi mùi, trong lòng có chút ý tứ. Nha, là nhà ai cô nương, nhân phẩm ra thế như thế nào? Đại Lang ngồi thẳng thân mình, cảm thấy hứng thú hỏi. Nói thật, Bình Nhi tam huynh đệ hôn sự, thật vẫn là cái nan đề. Môn đăng hồ đối thật không hảo tìm, lại còn có muốn suy xét đến chính bọn họ yêu thích. Tuy rằng hắn sớm liền làm ơn tạ đại nhân chờ quan hệ thân cận người, nhưng là, đại gia cũng đều đang chờ bình nhi khảo xong. Điều kiện tốt, khẳng định là phải chờ tới hắn chúng tiến sĩ mới suy xét hắn. Mà điều kiện kém, chính bọn họ ra cũng chướng mắt nhân ra. Trần ra nhà này thế nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ, mấu chốt nhất chính là cùng hoàng gia có thiên ti vàng Lũ quan hệ, này cũng lệnh rất nhiều nhân gia trùng bước, đương nhiên, cũng lệnh có chút nhân gia nóng lòng muốn thử. Ấn tân hổ ý tưởng cho bọn hắn tam huynh đệ Chọn tức phụ nàng tự nhiên là hy vọng Chọn chút ra thế trong sạch Dân cư đơn giản nhân gia Hơn nữa cô nương ra tính tình còn rất quan trọng Quá mềm không được Căng không dậy nổi ra Quá có chủ kiến Thích từ chủ trương người cũng không được Rốt cuộc hiện tại bọn họ một nhà có bốn huynh đệ Chị em dâu giang ở trung cũng muốn hòa Khí mới hảo bằng không về sau Trong nhà cả ngày đấu tới đấu đi Cũng thương huynh đệ giang cảm tình Hơn nữa đối toàn bộ gia tộc tới nói cũng bất lợi, nàng gần nhất không nghĩ cùng đệ tức phụ nhóm cãi nhau, đấu tâm lực. Thứ hai cũng không nghĩ chính mình nuôi lớn bọn đệ đệ, về sau đối chính mình cùng Đại lang sinh phân, làm đến huynh đệ bất hòa. Cho nên, này cho bọn hắn ba người tuyển tức phụ, thật đúng là không phải kiền chuyện dễ dàng. Lúc này, cưới vợ ra thế nhân phẩm đều rất quan trọng, ra thế kém quá xa, phiền tói nhiều, nhân phẩm không tốt, lại sẽ gặp phải một đống sự tình tới. Cái gọi là cưới vợ cưới hiền, nếu là cưới cái véo tim hiếu thắng, lòng tràn đầy tính kế giảo sự tinh trở về, nháo đến một nhà không được an bình liền phiền toái lớn. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn kéo. Nguyên lai, like, Bình như giao hảo vị này cùng trường, cũng coi như là cái hoàng quan gia đình, chẳng qua này phụ chỉ là cái lục phẩm tiểu kinh quan, chiếm cũng bất quá là cái thanh nhàn nước. Trong vị trí, ra cảnh nói đến không tốt lắm. Trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, không phải đại gia tộc. Này người một nhà nhật tử quá thật sự tốt đẹp, cùng trần ra có tương tự chỗ, hai người dần dần đi đến cùng nhau, thành bạn tốt. Thời gian dài, ngươi tới nhà của ta một lần, ta đi nhà ngươi một lần, tổng hội có gặp gỡ trong nhà thân nhân. Này không, Đại lang liền cùng hắn muội tử gặp được quá vài lần. Kia cô nương tuy rằng 15 tuổi, nhưng lại cũng bởi vì hòa bình nhi giống nhau, thân. Phần tương đối xấu hổ, nửa vời, cũng không quá hảo tìm nhân gia. Người trong nhà cũng không nghĩ ủy khuất nàng, thường xuyên qua lại tuổi tác cũng không tính nhỏ, còn không có tìm được nhân ra, cũng may mấy năm nay, cô nương ra số giá tuổi tác so trước kia muốn hơi lớn tuổi 1 2 tuổi, 17 18 tuổi gả chồng cũng không phải cái gì khó lường đại sự, không ai sẽ nói là gả không ra gái lỡ thì bằng không, trong nhà đều phải vội muốn chết, nói không chừng liền tùy tiện tìm hộ người đem nữ, như gả đi ra ngoài Phỏng chừng hắn ca ca cũng là nhìn trúng Bình Nhi, Cố ý dẫn kiến, Bình Nhi xem như gặp qua nhân ra ra trưởng, Này hộ người đối Bình Nhi vẫn là thật vừa lòng, Bất quá, Lời này nhân ra cũng không hảo nói rõ, Chỉ còn chờ hắn cao trung Đi cầu hôn đâu, Từ trước đến nay không có gia đình nhà gái hướng nhà trai cầu hôn, Cho nên Bình Nhi cũng là nghĩ chính mình cao trung Làm hôn sự cũng thể diện chút, Chuyện này, Xem như hai nhà có ăn ý, Lại nói tiếp cũng không tội a Dù sao, Quá xong năm, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau thượng kinh, vừa lúc đi hỏi thăm hỏi thăm nhà bọn họ sự tình. Nếu thích hợp, liền đem hôn sự định ra tới. Cuối năm thành thân, Đại Lang nói, nếu hai nhà thật sự thích hợp, Bình Nhi chính mình lại thích, hắn vẫn là vui thành toàn bọn họ. Kia cô nương 16, vẫn là 17. Tân Hồ hỏi, tròn tuổi mấy trục 6, tuổi mụ 17. Bình Nhi đáp, hắn cùng nhân ra mùi mụi tuy rằng không có lén tương thụ, nhưng thật rõ ràng bởi vì hắn đối kia cô. Nương vừa lòng, kia cô nương cũng nhịn chúng hắn, cho nên cô nương ra mấy năm nay cũng không có tương xem nhân ra. Cho nên nói, nếu chúng ta xem không chúng nhân ra, nhân ra cô nương còn không phải là bị người lãng phí thanh xuân sao. Tân Hồ nói thầm nói, 17 tuổi cô nương cũng không thể lại kéo đã bao lâu. Nàng cảm thấy Bình Nhi việc này làm được không quá thỏa đáng Nếu Đại lang thật sự tra ra cái gì không đối chỗ Khẳng định không có khả năng làm hắn cùng kia cô nương thành thân Nhưng Là như vậy kéo nhân ra hai năm Tuy rằng không có nói rõ Nên biết đến người đều sẽ đã biết Nếu không thể thành thân Cô nương này lại tìm nhân ra Nhưng không dễ dàng Lời này lệnh Bình Nhi mặc một trận bạch một trận thanh Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Hắn cùng cô nương này sự tình Cũng không đơn giản như vậy Đại bảo tùy tiện nói, kia lại như thế nào, lại không có đính thân, lại không phải từ hôn, như thế nào kêu lãng phí thanh xuân, nếu thật sự có vấn đề, nhà ta cũng không thể cưới, tiến vào A, A mau ngắm Bình Nhi vài lần, thấy hắn sắc mặt đều biến trắng, biết Bình Nhi trong lòng vẫn là thật vừa lòng kia cô nương, tuy rằng Bình Nhi không ở hắn cùng đại bảo trước mặt nói loại chuyện này, nhưng hắn tâm tư từ trước đến nay tinh tế, kỳ thật đã sớm phát hiện chút dấu vết để lại. Bởi vậy, hắn đã sớm âm thầm thông qua chính mình cùng trường đám người, bất động thanh sắc hỏi thăm quá. Cho nên, hắn cảm thấy cửa này thân còn mang thích hợp. Ít nhất hắn không có phát hiện kia người. Nhà có thực rõ ràng không thỏa đáng, bằng không, hắn đã sớm nghĩ cách ngăn lại. Bởi vì A Mao cũng minh bạch, trần ra thân phận kỳ thật cũng mang xấu hổ, tân hồ thanh danh bên ngoài lại có thể kiếm bạc, nhưng là cố tình Đại lang không chất quan, chính là cái bạch thân. Ngươi muốn nói trần gia không quyền thế địa vị đi Cũng không hẳn vậy Đại Lang lại ở giúp Yến Vương làm việc Tân Hồ vẫn là cái hương quân Nhưng nói trần gia có quyền thế đi Cũng không phải như vậy hội sự Rốt cuộc liền cái Làm quan đều không có Còn có một chút chính là A Mao trong lòng rất rõ ràng Tuy rằng hắn cùng đại bảo hai người Có thể xem như độc lập thành một hồ Nhưng kỳ thật rất nhiều người như cũ Đem bọn họ hòa bình nhi Đại Lang tính thành người một nhà kỳ thật liền tính hắn cùng đại bảo thật sự một mình sinh hoạt cũng không thể liền đem bọn họ cùng đại lang đám người cùng nhau sinh hoạt quá mười mấy năm lâu sạch, bọn họ chi gian vĩnh viễn đều có quan hệ nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh huống hồ bọn họ như cũ là thân mật người một nhà, căn bản là không có tách ra sinh hoạt. Vô luận là hắn cũng hảo, vẫn là Đại Bảo, Bình Nhi, Đại lang bọn người chưa từng có muốn tách ra ý niệm, ở mỗi người trong lòng, bọn họ đều là người một nhà, vĩnh viễn là người một nhà. Chính là bởi vì A Mao thấy được những việc này, cho nên này hai ba năm tới, hắn trưởng thành thật sự mau, không có Tân Hồ cùng Đại lang bên người chiếu cố, rất nhiều chuyện muốn chính bọn họ đi giải quyết. Bọn họ tam huynh đệ ở. Trong kinh nhật tử, kỳ thật cũng không tính thực hảo quá, này liền cùng không có ra trưởng tại bên người tiểu hại tử giống nhau, không thể không nhanh chóng trưởng thành lên, nghĩ cách đi giải quyết một chút sự tịnh. Ở cái này trong quá trình, hắn tâm nhất tế, suy xét đến nhất chu toàn, cho nên bất chi bất giác đến giúp đại bảo hòa Bình Nhi giải quyết chút tai họa ngầm. Hai người bọn họ căn bản là không biết, Bình Nhi gần nhất bận quá, công khóa chiếm hắn tuyệt đại bộ phận thời gian, còn thời. Giang còn lại lại muốn quản lý việc nhà cùng điểm tâm cửa hàng chờ, hơn nữa hắn thực hiện nhiên cảm thấy chính mình là trong nhà lớn nhất một cái, đem một ít gánh nặng toàn bộ chọn ở chính mình trên vai, cho chính mình áp lực quá lớn, ngược lại không có A Mao thấy được rõ ràng. A Mao nhìn Đại Lang cùng Tân Hồ vài lần, lại nhìn nhìn Bình Nhi, đang muốn nói vài câu. Đại Lang lại trước mở miệng, hắn nói, A Mao, đại bảo hai người các ngươi nhớ kỹ, các ngươi nhị ca sang năm cao trung lúc sau, sẽ lập. Tức thành thân lại ngoài phóng, về sau liền hai người các ngươi người ở Kinh Thành. Cho nên các ngươi nhưng nhớ rõ, ngàn vạn không cần tưởng hắn giống nhau, cùng nhà ai cô nương từng có nhiều tiếp xúc. Liền tính thật sự có tâm nghi người, cũng nhất định phải trước nói cho chúng ta biết, chúng ta đi hỏi thăm rõ ràng đối phương ra thế cùng nhân phẩm mới quyết định. Tân Hồ cùng Đại lang cũng đều thấy Bình Nhi biến hóa, biết hắn trong lòng đã sớm đem kia cô nương đương chính mình thê tử đối đãi Hai người vô hình thầm thở dài một câu, đây là trong nhà vô trưởng bối khó xử. Nói đến, hai người bọn họ cũng có trách nhiệm. Hiện tại bọn họ cũng chỉ hy vọng, cô nương này ra thế nhân phẩm đều không tồi Bình như sự tình, cho bọn hắn đề ra cái tỉnh. Không thể lại làm đại bảo cùng A Mau ra loại chuyện này, làm cái không tốt, liền sẽ bị người mượn đề tài. Là, chúng ta đã biết, đại bảo cùng A Mau vội vàng đáp ứng rồi. Tân Hồ kỳ thật vẫn là tin tưởng Bình Nhi cùng kia cô nương là lưỡng tình. Tương Duyệt, đồng thời, nàng cũng hy vọng ba cái đệ đệ đều có thể tìm được chính mình thích hơn nữa thích bọn họ thê tử. Nhưng là, đầu năm nay hôn nhân không đơn giản là hai cái người thanh niên sự tình, cái gọi là kết thân, là kết hai nhà chi hảo. Sở hữu hôn nhân đều sẽ liên lụy tới hai cái gia tộc. Cố tình trần ra hiện tại tình cảnh thập phần xấu hổ, thật là kinh không được nửa điểm lăng lộn. Đừng nhìn bọn họ ở lạnh bình, ở hạnh phúc thôn quá đến rất tự tại, nhưng kỳ thật ở trong kinh nói. Bọn họ cũng thập phần cẩn thận, luôn luôn đều là đóng lại môn sinh hoạt. Hiện tại sợ nhất chính là, có chút người mượn dùng với việc hôn nhân, còn đạt tới thẩm thấu đến yến vương bên người, liền phiền toái lớn. Chính là, chính bọn họ nhận thức đáng tin cậy nhân gia lại quá ít, hoàn toàn không có chọn lựa đường sống. Hơn nữa, bọn họ lâu không ở Kinh Thành, cũng không từ dưới tay đi hỏi thăm kết giao một ít người trong sạch cô nương. Lạnh bình kia địa phương liền không nói chuyện, hạnh phúc thôn. Cũng hảo lô vĩ thôn cũng thế, càng không thể có thể có thích hợp nhân gia Bình nhi sắc mặt trắng bệt, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tân hồ trong lòng không đành lòng, khuyên nhủ nếu kia cô nương ra thế nhân phẩm đều không tồi cửa này thân cũng kết đến. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, chờ chúng ta đi hỏi thăm hỏi thăm lại nói. Chính là, lúc này ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, đi trước nghỉ ngơi, làm chính sự, khai năm, ta sẽ cùng các ngươi trở lại kinh thành, ngươi chỉ lo an tâm ôn. Thư, việc này ta sẽ giúp ngươi làm được thỏa đáng. Đại Lang cũng khuyên nhủ, đã biết. Bình Nhi cúi đầu, khổ sở nói: "A mau thấy hắn cái dạng này, trong lòng cuối cùng là không đành lòng, nói: "Đại ca đại tỷ, chuyện này ta biết một ít tình huống. Nhị ca, ngươi cũng đừng khổ sở." kia người nhà ta âm thầm tìm mấy cái cùng trường thăm quá khẩu phong còn làm người đi hỏi thăm qua chưa từng nghe qua cái gì không thỏa đáng sự tình tân hộ cùng đại lang đều kinh ngạc nhìn hắn hơn nửa ngày không biết nên nói cái gì hảo ngay cả bình nhi cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn còn tưởng rằng chính mình giấu thật sự khẩn không ai biết nơi nào nghĩ đến a mau đều biết việc này đại bảo nhìn xem mọi người khó hiểu hỏi a mau ngươi cư nhiên biết ta đều không hiểu được Liền ngươi, trong mắt trừ bỏ ăn, còn có cái gì? a mau cười nhạo nói. Cũng liền người này, cả ngày nhạt ha ha, chuyện gì với hắn mà nói đều là việc rất nhỏ. Cũng không biết nên nói đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Loại này tính tình người, nếu thuận lời nói, cả đời này gặp qua thật sự thoải mái. Nếu không thuận lời nói, liền phiền toái lớn, không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ đâu. Bình Nhi, ngươi nhìn xem, việc này liền A mao đều có thể biết, ngươi nói ngươi những cái đó cùng trường nhóm, sẽ có mấy người không biết, mất công ngươi cho rằng chính mình làm được không tội, Đại Lang xoay ngược lại quá mất tới, lại giáo huấn Bình Nhi một đốn, Bình Nhi lúc này trong lòng càng thêm không dễ chịu, thật là ngủ. Vì tạp trần, lại sợ đối phương là cố ý thiết hố làm chính hắn hướng trong nhảy, lại sợ nhân ra bất quá là vì lợi dụng hắn, lại phục tưởng tượng, lại cảm thấy cùng kia huynh mùi hai ở chung thập phần vui sướng. Thậm chí hắn còn ảo tưởng quá, thành thân lúc sau, bọn họ cũng sẽ tương thân tương ái. Nhạc phụ người nhà khẩu cũng đơn giản, cũng cử huynh lại giao hảo, khẳng định nhật tự gặp qua thật sự thoải mái. Hiện tại, hắn hoàn toàn không dám như vậy suy nghĩ. Hơn nữa tưởng tượng đến chính... Mình liền A mau đều không bằng, liền càng thêm ấy nấy. Hảo, Bình Nhi, nghe A mau nói, kia cô nương cũng không tệ lắm, ngươi làm gì một bộ thiên sập súng bộ gián A. Tân Hồ vội vàng ngăn lại hắn, sợ hắn miên man suy nghĩ xảy ra sự cố. Chính là A, kia người nhà dân cư manh đơn giản, cũng không có gì hậu trường cùng trợ lực, bất quá kia người nhà có thể ở kinh thành đứng vững gót chân, cũng là thật không dễ dàng. Nhìn thường nhà của chúng ta, thực hiển nhiên là nhìn chúng nhà của chúng ta bạc. Nhiều, huynh đệ nhiều, có trợ lực. A Mao nhất châm kiến huyết nói, lời này nói được thật trắng ra, cơ hồ là nói cho đại ra, kia cô nương ra tuy rằng là có tâm tính kế, nhưng cũng coi như là lương xứng. Dù sao nhà bọn họ rõ ràng là có cầu với Trần ra, sẽ không làm ra đối Trần ra bất lợi sự tình tới. Qua sau một lúc lâu, Đại lang mới cười tấm tỉm nói, ha ha, A Mao, thật là không nghĩ tới A, người nhưng thật ra huynh đệ trung nhất thận trọng, nhất có dự tính người. Về sau đại bảo liền giao Cho ngươi Cái gì kêu ta liền giao cho hắn Đại bảo kêu lên A mau ra hỏa này Từ khi Tân Hồ cùng Đại lang đi rồi Mọi chuyện đều phải quản chính mình Này cũng không cho kia cũng không cho Tuy rằng hắn đều nghe lời A mau nói Nhưng là có đôi khi cũng còn sẽ có phản cảm cảm xúc huống chi hai cái tuổi tương đương Cố tình chính mình mọi chuyện muốn hắn nhắc nhở Chịu hắn quản Đại bảo trong lòng cũng không phải sẽ không có tưởng phản kháng thời điểm chẳng qua hắn từ trước đến nay hiện. hòa, không quá thích cùng nhân vi khó. Bằng không, A Mao còn không nhất định quản được trụ hắn đâu. liền người này tùy tiện tính tình, mặc kệ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Đại Lang nói, chỉ cần bình như cao Trung, đại bảo cùng A Mao thân phận sẽ đi theo bay lên, hơn nữa bọn họ bản thân thân phận còn so bình như cao, cho nên theo dõi bọn họ người chỉ biết nhiều, không phải ít. Bất quá, này hai người đều còn có trưởng bối thân nhân ở, Đại Bảo có thân cửu cửu, A Mào có thân dưỡng phụ. Tuy rằng này hai người không như thế nào quảng quá bọn họ, nhưng hôn nhân Đại Sự Thượng nhất định sẽ không hàm hồ. Được rồi, được rồi, nên đi nghỉ ngơi. Ta đều mệt nhọc. Bình Nhi, đừng loạn tưởng. Tân hộ ngáp một cái, đuổi đại ra đi nghỉ ngơi. Về phòng sau, Đại lang nói, bình nhi việc này, liền tính thật thuận lợi, chúng ta cũng đến ở kinh thành cho hắn thành thân, lại ngoài phóng đi địa phương thượng, cho nên, chúng ta khẳng định đến ở trong kinh sinh hoặc một đoạn thời gian, đem chuyện, của hắn đều làm thỏa đáng đương, liền tính hắn này một khoa khảo không tốt, cũng đến trước thành thân, tân hộ nghĩ nghĩ, cũng minh bạch, người một nhà trước tiên ở trong kinh sinh hoặc một đoạn thời gian là lựa chọn tốt nhất, Có hai người bọn họ hai tòa chấn, một ít ngon ngoe dục dịch người tự nhiên sẽ nghỉ ngơi khí. Huống hồ Bình Nhi hôn sự, cũng xác thật nên làm. Mấu chốt nhất chính là, nếu không cho nàng trước hiểu biết đối phương nhân phẩm, lại chính mắt gặp một lần kia cô nương, nàng thật. Đúng là không dám tùy tiện liền cấp Bình Nhi cưới tiến vào. Mành hôn ách gã sự tình, nàng không tán thành, chính là chính mình tuyển người cũng không nhất định liền thích hợp. Đầu năm nay, một cọc việc hôn nhân kết không tốt, ảnh hưởng nhưng